Lúc này hai người kia đều đi tới tiểu dược phô trị liệu, lão nhị cùng lão tam tất cả đều ở, bọn họ nói, bắt đầu tức phụ không thoải mái đều cho rằng chỉ là bình thường bị cảm, cho nên liền uống lên một chút dược, uống nhiều thủy không chú ý, không nghĩ tới hai ngày đi qua, các nàng toàn thân phát sốt, thân thể suy yếu không đứng lên nổi. Lúc này bọn họ mới phát hiện sự tình nghiêm trọng tính, cho nên liền đem người lọng tới tiểu dược phô. người là sư huynh xem chỉ là bắt mạch nhìn nhìn đầu lưỡi cùng đôi mắt liền cho phán đoán không có việc gì phí công mệt nhọc quá độ hơn nữa mang thai cho nên bệnh tình liền nghiêm trọng trở về hảo hảo bổ bổ quá đoạn thời gian tự nhiên sẽ hảo tiền đề là kế tiếp nhật tử các nàng yêu cầu nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi đồ ăn dinh dưỡng muốn đuổi kịp vương hai tháng ở một bên dò hỏi Sư huynh kia các nàng phía trước ăn dược đối hài tử không có việc gì đi. Hiện tại ăn đều là thảo dược, hẳn là không đến mức đối hài tử có ảnh hưởng. Sư, huynh lắc đầu nói, ta đã dò hỏi quá các nàng sở ăn dược vật đối hài tử không có việc gì. Vương hai tháng cũng liền an tâm rồi. Hai vị này tổ tử không xem như bệnh, hẳn là mang thai chính mình không biết. Hơn nữa này một tháng vội vàng chuyển nhà mệt. quay đầu thấy lão nhị cùng lão tam lại cao hứng rất nhiều còn có chút lo lắng bọn họ thấy vương hai tháng thấy lại không có dò hỏi cuối cùng lão nhị cười nói tứ đệ muội có thể hay không giúp nhị cao một cái vội không thể ngươi đoán được lão nhị có chút ngoài ý muốn lão tam ở một bên cũng không có gì lời nói nhưng nói vương hai tháng không cao hứng nói các ngươi muốn tìm mẹ nói sự vẫn là chính mình đi tìm đi Ta liền không thảm cùng, lão nhị bị vương hai tháng nhìn đến thập phần không mặt mỗi, vội vàng lôi kéo lão tam, mang theo từng người tức phụ rời đi. Từng người về đến nhà, lão nhị cùng tức phụ nói, các nàng mang thai, có thể hay không được đến thạch mẫu lại lần nữa chiếu cố, chỉ có thể hắn về nhà thử xem nhìn. Lão nhị tức phụ cũng biết là chính mình phía trước chập trận thạch mẫu, nhưng làm chính mình nam nhân về nhà đề việc này, nàng như thế nào đều không đành lòng. Vương Hai Thắng không muốn hỗ trợ sao? Lão nhị cười nói, ta còn chưa nói đâu, nhưng gia liền đoán được, hơn nữa quyết đoán cự tùy Cùng tứ đệ một cái tính tình. Nàng cũng thật máu lạnh, mọi người đều mang thai, cũng không hỗ trợ nói nói tình. Bất quá nếu chúng ta không nói, ta mẹ cũng nên tới chiếu cố ta đi. Lão nhị tức phụ nói. Thầm! Không chờ lão nhị răng chạy nàng tức phụ, liền thấy thạch phụ cùng thạch mẫu sắc mặt khó coi đứng ở cửa. Ba mẹ, lão nhị tức phụ sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi dưới đất. May mắn lão nhị bắt được nàng. Lão nhị kêu lên lão tam cùng lão đại, buổi tối hồi nhà cũ khai gia đình hội nghị. Buổi tối thạch gia nhà cũ nội, không có tức phụ nhóm, chỉ có bốn cái huynh đệ ở. Thạch phụ lạnh mặt nói, chúng ta ở trên đường gặp gỡ lão tam hai vợ chồng, hơn nữa đã biết lão tam tức phụ muốn tìm các ngươi, mẫu thân chiếu cố nàng. theo sau chúng ta lại đi lão nhị gia cũng nghe tới rồi không sai biệt lắm nói ta không nghĩ tới các ngươi hai cái tức phụ cư nhiên còn như vậy theo lý thường hẳn là muốn cho mẹ ngươi chiếu cố mang thai quan trọng nhất chính là các nàng căn bản không có từ nội tâm đối với các ngươi mẫu thân có một tia cảm ơn loại tình huống này ta và các ngươi mẫu thân quyết định thạch phẩm bọn họ vợ chồng hai người lấy ra tới những cái đó giáo dục tiền thưởng tiền tất cả đều phản Hồi cấp Thạch Phạm bọn họ, đối với chuyện này, lão nhị cùng lão tam tất cả đều không lời nói nhưng nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Mẫu lên lầu đem tiền lại lần nữa giao cho Thạch Phạm, trong tay. Gia đình hội nghị lúc sau, cũng không cơm ăn, ai về nhà nấy trên đường, lão nhị cười hỏi Thạch Phạm, tứ đệ, mẹ bọn họ cho ngươi này tiền, ngươi như thế nào liền không có chậm lại. Thạch Phạm nhìn hắn nhị ca cười thỏa thích. Nhị ca, không ngại nói cho ngươi này tiền ta sáng sớm liền biết lấy về. Tới, sao có thể? Hắn nhị ca hoàn toàn không tin, bởi vì ta hiểu biết hai vị tổ tử tính cách. Chờ lão nhị phục hồi tinh thần lại, thạch phàm đã thượng hắn cha tạp, chuẩn bị lái xe chạy lấy người. Ngươi từ từ ta, đã trễ thế này đưa ta về nhà đi. Xét thấy ta tổ tử sau lưng nói thầm ta tức phụ, cho nên nhị ca ngươi vẫn là nhiều đi một chút lộ đi. Thạch phàm cười xấu xa lúc sau, lái xe liền chạy lấy người. Hắn nhị ca thiếu chút nữa tức chận đến học máu. Lúc sau lão nhị cùng lão tam hai cái. Tức phụ mang thai, thạch mẫu tất cả đều vô dụng chiếu cố, lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ trong lòng có câu oán hận, lại cũng không có cách nào. Rốt cuộc lão thái thái không phải không có chiếu cố quá các nàng. Lúc sau lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ liền không tới tiểu dược vô, hẳn là sinh khí. thạch gia phân gia cùng tức phụ nhóm lại lần nữa mang thai sự tình tạm thời buông xuống vương hai tháng bên người lại đã xảy ra một kiện đặc biệt sự tình nàng tự cấp một cái người bệnh kim kim cứu thời điểm bởi vì lão nhân cánh tay đột nhiên phản xạ có điều kiện run rẩy có một cây châm không cẩn thận rác ở nàng chính mình ngón chữa thượng lão nhân thực xin lỗi vương hai tháng nói thẳng không có việc gì tiếp tục cấp lão nhân hoàn thành phía dưới châm cứu Lúc sau nàng đi hậu viện lấy đồ vật trên cổ bình an khấu rớt ra tới, nàng dùng bị thương tay đem ngọc bội lại tắt trở về. Nàng đều không có chú ý tới bình an khấu thượng chính vào chính mình máu. Ở nàng quần áo phía dưới, bình an khấu nội vân đoàn ở cực nhanh có quy luật va chạm, vài giây về sau vân đoàn mới bắt đầu thuận kim đồng hồ vận chuyển, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, ở mau đến mắt thường vô pháp thấy rõ sao. Vân đoàn nhanh chóng từ bình an khấu nội chảy ra, chưa vào nàng trái tim vị trí. Hơn nữa một cái, trong suốt bình an khấu hình dạng thực mau ở nàng ngược chỗ hoàn thành cuối cùng một bút. Lúc sau dư lại vân đoàn nháy mắt biến mất ở bình an khấu hình dạng nội. Vương Đại Phu ngươi làm sao vậy? Vương, hai tháng đột nhiên tay che ngược chỗ, trên mặt có thống khổ chi sắc. Người bệnh thấy, hoảng loạn đỡ nàng. Giây tiếp theo. Vương hai tháng mày lại buông lỏng ra, ngực khó chịu không còn sót lại chút gì, giống như vừa rồi đau đớn là biểu hiện giả dối giống nhau. Ở người bệnh rời đi về sau, sư phụ còn cho nặng đem mạch, bất quá hoàn toàn không có việc gì, đại gia cũng đều yên tâm. Bội tối ngủ thời điểm, vương hai tháng ý thức đi tới rồi một cái có một cây bồ đề, dưới tàn cây có ghế đá cùng ghế. Đá tử, thụ bên cạnh còn có một ngụm giếng nước. Vương Hai tháng hướng bên trong nhìn lít mắt một cái, phát hiện diến bên trong thủy lít mắt một cái có thể vọng rốt cuộc, thủy tuy rằng thiếu, nhưng lại mỹ giống như bầu trời tiên thủy. Ở trong mộng nàng mới vừa nghi hoặc đây là có chuyện gì, đột nhiên một đoạn nội dung xông vào nàng trong ốc. Đây là cây bồ đề vật chẩn không gian, người có thể dùng bên trong sở hữu đồ vật, duy đọc không thể báo cho những người khác nó tồn tại. Lúc sau hai ngày. vương hai thắng rốt cuộc biết chính mình đích xác được đến một cái không gian bên trong nhưng phóng đồ vật nhưng không thể phóng vật còn sống nàng ý thức có thể đi vào người lại vào không được bất quá vương hai tháng như cũ cao hứng hỏng rồi kia không gian nội nước chiến nàng không có hưởng qua nhưng cũng đã có thể xác định đó là có thể cứu người thứ tốt tức phụ cần nhất ngươi có cái gì chuyện tốt vương hai tháng đã cao hứng và thiên vương hai tháng thiếu chút nửa đem không gian Bụt miệng thốt ra, chính là lúc này miệng cư nhiên trương không khai. Vương hai tháng có tâm mắng không gian, nàng chịu đựng không nói, khó chịu vài thiên, không nghĩ tới nàng chính là tưởng nói cũng nói không được. Ở trong lòng yên lặng nói chính mình không nói, lúc sau lại nếm thử về sau mới biết được miệng có thể nói lời nói, không có việc gì, chính là cảm giác cuộc sống này thật sự càng ngày càng tốt. Chuyện tốt qua đi lúc sau, tiểu dược phô nội thảo dược đã càng ngày càng ít, bất đắc. Chỉ, sư huynh yêu cầu tự mình đi nơi khác tìm kiếm thảo dược Chính là nửa tháng về sau, một cái đồng hương nghiêng ngã lão đảo đi vào trong tiệm Không hảo, vương lão bản vội ý rơi xuống đoạn nhai, ngực cắm một cục đá Chỉ sợ hiện tại đã không được Các ngươi vẫn là đi cấp vương lão bản làm tan sự đi Nguyên bản chuẩn bị đóng cửa về nhà vương Trung y cùng vương hai tháng nghe được tiếng Và nông dân đều ngây ngẩn cả người Chưa tự bỏ ý định lại lần nữa làm hắn chậm rãi nói đến cùng sao lại thế. Này, sau đó không lâu rốt cuộc xác định là vương thông đã xảy ra chuyện. Sự tình dò hỏi rõ ràng, vương trung y thập phần sốt ruột lập tức làm vương hai tháng chuẩn bị vé xe, nàng đêm nay liền đi, tới rồi phía nam còn muốn ngồi xe ngựa mới có thể tới mục đích địa, thời gian giành giật từng giây. Vương hai tháng đi cấp sư phụ cùng báo tin lão bá định, rồi hai trương đêm nay vé xe. Theo sau nàng về đến nhà đem không gian nội nước chiến cùng thủy pha chế lúc sau, trang năm bình chuẩn bị cấp sư phụ, mang lên, pha chế thời điểm, nàng thử qua một cái miệng nhỏ, càng thêm xác định này bàn tay đại tiểu bình sứ có thể cứu sống hai ba mươi người. Đến nỗi vì cái gì lấy năm bình nhiều như vậy, một phương diện cho nàng sư phụ chuẩn bị, rốt cuộc sư phụ tụi lớn như vậy, tạo xe mệt nhọc, thân thể không tránh được ăn không tiêu. Mặt khác một phương diện cũng là nàng muốn bạn vô nhất thất cứu hội sư huynh. Đem năm mình không gian thủy tiểu tâm đóng gói hảo, vừa mới chuẩn bị đi, thạch phàm cư nhiên sớm. Đã trở lại, dò hỏi sao biết nguyên bản hắn nghĩ trở về đem cơm làm tốt, lại đi tiểu dược vô tiếp nàng. Có phải hay không muốn ra nhiệm vụ? Trừ phi có nghĩ phép, thạch phàm giống nhau sẽ không trước tiên trở về. Vẫn là tức phụ thông minh nhất. Theo sao thạch phạm liền đem lần này cần đi phía nam nơi nào đó ra nhiệm vụ nói, chủ yếu là nhiệm vụ không xem như bí mật nhiệm vụ, không ở bảo mật điều lệ nội. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Nghe xong hắn nói, vương hai tháng cao mày nghĩ cái gì? Vương hai tháng lập tức nghĩ tới, thạch phạm muốn đi nơi đó, ly sư huynh xảy ra chuyện địa điểm chỉ có 40 km xa như vậy. Nàng lập tức chò hỏi thạch phạm có thể không thể mang theo nàng cùng sư phụ cùng nhau. Lúc này vương hai tháng hy vọng tập hợp cho nên biện pháp, sớm một chút nhìn thấy sư huynh, hơn nữa có không gian thủy, như vậy nhất định liền có thể đem người từ diêm vương nơi đó cứu ra. Đương nhiên nếu không có phương tiện, nàng cũng sẽ mặc khác nghĩ cách. Chuyện này có thể biến báo. Ta, mở ra chúng ta gia tập đi, tới rồi địa phương theo chân bọn họ lại hội hợp. Nếu sư huynh bên kia thập phần nguy hiểm, như vậy chúng ta trên đường mua viết ăn, vừa đi vừa ăn. Ngươi chờ ta một chút, biết thạch Phàm cư nhiên cũng muốn ra nhiệm vụ, cho nên nàng nhiều xứng hai bình không gian thủy. Nàng nguyên bản muốn nhiều cấp thạch Phàm lấy mấy bình, cuối cùng lại không dám làm như thế. Đồ vật nhiều, mục tiêu liền lớn, nếu bị có chút kẻ xấu đã biết, nàng không biết nên như thế nào giải thích. Này không gian thủy nơi phát ra. Thạch Phàm cho rằng vương hai tháng là muốn đi thay quần áo, có thể thấy được nàng ra tới cũng không đổi. Cuối cùng ở vương hai tháng sốt ruột thuốc chụp hạ, cũng liền đem bên miệng nói quên mất. Bắt đầu sư phụ không đồng ý vương hai tháng cũng đi theo đi, trải qua thạch phạm cùng vương hai tháng khuyên bảo, cuối cùng ba người cho rằng tốc độ nhanh nhất lên đường. Trừ bỏ trung gian đi xuống phương tiện, thời gian còn lại đều không có nghỉ ngơi. Khai một đêm hơn, nửa ngày hôm sau một buổi sáng mới tính tới rồi sư huynh nơi thôn chân núi. Thạch phạm không yên tâm vương hai tháng cùng sư phụ các nàng. Nhưng ra nhiệm vụ thời gian lập tức liền đến, hắn cần thiết về đơn vị, cuối cùng hắn đành phải ngàn dặn dò vạn dặn dò huyền một lòng rời đi. Trước khi rời đi, vương Hai Thắng đem hai cái bàn tay đại sứ Thanh Hoa, bình nhỏ đưa tới thạch Phàm trong tay. Rất là trịnh trọng nói, đây là có thể cứu mạng đồ vật, một cái miệng nhỏ lượng, không riêng có thể làm người. Bất tử, còn sẽ làm miệng vết thương cả đêm liền hảo cái một phần ba. ngươi muốn tỉnh dụng, dùng thời điểm tốt nhất đừng làm người đã biết. Thứ này ngươi cũng liền cấp sư huynh dùng dùng, những người khác ngàn vạn không cần lại lấy ra tới. Thật phàm từ khiếp sợ đến bình tĩnh, ước chừng dùng vài phút, có thể thiệt tình vi sư huynh, hắn cũng thật cao hứng. Vương hai tháng, sốt ruột không được. Trong nháy mắt lão bá chạy trốn không có bóng dáng, vương trung y sư phụ sợ vương hai tháng sốt ruột. Lập tức an ngụy nói, khả năng hắn có việc yêu cầu trở về xử lý, chúng ta chậm một chút đi, vừa đi vừa từ từ trong thôn tới đón chúng ta người. Người thân thể còn chịu nổi sao? Thái dương lập tức liền phải lạc sơn, đường núi lại không dễ đi, nếu không có chân bạn sứ mang theo thực dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng may xuất phát phía trước vương hai tháng liền uống lên một cái miệng. Nhỏ thần tiên thủy, hiện tại như cũ có thể cảm giác nó thức dậy tác dụng Thân thể các phương diện đều ở tốt nhất trạng thái, không có cảm giác mệt hoặc là bụng không thoải mái. Sư phụ, cho ngươi uống điểm thứ này. Chính mình không có việc gì, vương hai tháng lấy ra một bình nhỏ thần tiên tiêu chuẩn bị cho chính mình sư phụ uống. vương trung y có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mở ra miệng, thấy vương hai tháng đổ một cái miệng nhỏ, liền càng thêm nghi hoặc. Dây tiếp theo, nặng liền không có. thời gian tưởng những việc này toàn thân ấm dào chặt thoải mái đến không được vài phút sau vương trung y nói chuyện tự tin càng thêm đủ cho hỏi sư phụ cũng không hỏi ngươi thứ này là từ đâu tới chỉ là loại đồ vật này thập phần đặc biệt ngươi về sau không thể tùy tiện lấy ra tới sử dụng sư phụ này hai bình ngươi cầm đi sư phụ không hỏi nàng cũng tỉnh rất rất nhiều phiền toái vương trung y tự mình cảm thụ biết này hai bình đồ vật thập phần đáng quý Cuối cùng nàng chỉ để lại một lọ. Hơn nữa nhiều lần dặn dò không cần dễ dàng lại đem đồ vật kỳ người. Nàng cũng đoán được phương hai tháng nhất định sẽ dùng thứ này cứu phương thông bệnh, cho nên dặn dò không cần trực tiếp đem đồ vật lấy ra tới. Chỉ cần đem tùy thân mang nhân xâm phiến dùng thần tiên thủy ngâm, về sau cho người ta ăn vào hoàn toàn có thể cứu người. Thầy trò hai người vừa đi vừa liêu. Thực mau liền ngân diện gặp cỡ hai cái thô cuồng, trong thôn nam nhân tới đón các nạn lên núi. Trong đó một người nam nhân có thể. Theo chân bọn họ câu thông, thực mau các nạn liền biết lão bá sốt sụt chạy đi là vì cái gì. Nguyên lai là lão bá duy nhất nhi tự đứa bé đầu tiên muốn sinh ra, phía trước cũng là vì cho hắn con dâu xem mang thai tình huống, sư huynh mới xảy ra chuyện. Vừa rồi lão bá nghe được tiếng khóc là từ chính hắn gia truyền ra tới. suy đoán đệ nhất thai hoài đến hung hiểm con dâu đã xảy ra chuyện sốt ruột cũng bất chấp người khác nguyên lai like còn có như vậy nguyên do vương hai tháng nhìn về phía sư phụ của mình đang xem thấy sư phụ gật đầu về sau nàng đi trước một bước làm vừa rồi nói chuyện nam nhân mang nàng đi gặp lão bá con dâu nam nhân bắt đầu còn không biết các nàng là cái gì thân phận đương biết các nàng đều là bác sĩ về sau mà bất đình đề mang theo vương hai tháng lên núi Lão bá là thôn này thôn trưởng. Thôn trưởng gia cái này họ cũng là toàn bộ thôn dòng họ. Toàn bộ thôn người tính toán lên đều hợp với thân, cho nên người nam nhân này càng thêm sốt ruột. Chờ tới rồi địa, phương tưởng đi vào trong phòng gặp người cũng không dễ dàng, xảy ra chuyện thai phụ gia trong môn ngoài cửa đều là thôn dân. Mang theo vương hai tháng tới nam nhân sốt ruột làm thôn dân nhường một chút, có đại phu tới xem bệnh, vừa nói có đại phu cứu mạng tới. thôn dân rậm nhường ra một cái chỉ cung một người đất trống vương hai tháng bất chấp mặt khác bước nhanh như bay vọt vào thai phụ trong nhà mặt nghe được như vậy lời nói thôn trưởng ta cũng không có biện pháp ngài tôn tử một chân xuống dưới căn bản chính là khó sinh hơn nữa ngài con dâu đã kiệt sức chỉ sợ thần tiên tới cũng cứu không được các nàng mẫu tử ta xin lỗi các ngươi nghe tiếng nhìn lại nói chuyện chính là chung quanh thôn đại phu Ta biết, không trách ngươi, là nhà ta không này phúc khí. Thôn trưởng lý giải đại phu khó xử, đem đại phu đến khám bệnh tại nhà tiền đưa qua, chỉ là đại phu chết sống không thu. Từ từ, ta nơi này có vài trăm năm nhân xâm phiến, cấp hai phụ hàm một mảnh, có thể làm nàng. Thanh minh, kỳ thực phao thần tiên thủy nhân xâm nơi nào là mấy trăm năm nhân xâm có thể so, chỉ sợ mấy ngàn năm đều là ít nói. Tiểu đại phu ngươi thực sự có như vậy quý giá nhân xăm. Thôn trưởng nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Chủ yếu là dân gian, đều đồn đại niên đại càng cao nhân xâm càng có khởi tử hồi sinh tác dụng. Nếu ngươi thật sự có, đôi mẹ con này mệnh, ta thật đúng là có thể lại bác một bát. Thôn đại phu cũng lấy hết can đảm, muốn tẩn toàn bộ sức lực đem trên trường mẫu tử lưu lại, đi đem thai phụ miệng lọng khai. Hiện tại thời gian trân quý, nhìn bọn họ đều đồng ý dùng nhân xâm phiến, vương hai tháng tiến lên làm người đem thai phụ miệng lọng khai, nàng hướng bên trong thả một mảnh nhân xâm phiến. Không phải nàng không muốn nhiều phóng một mảnh, thật sự là thần tiên thủy tác dụng quá cường đại, dùng quá nhiều, sẽ chỉ làm người ngoài cảm thấy ra thai phụ khác thường tới. Như vậy đối với thai phụ một nhà cũng không có gì chỗ tốt. Vài giây sau, có người kinh hô. Nguyên lai hơi thở mỏng manh thai phụ đột nhiên mở mắt, hơn nửa nói chuyện cũng thập phần có khí lực. Hảo tham, thôn đại phu khẳng định nói, nghe được thai phụ tỉnh, mỗi người đều thập phần cao hứng, đặc biệt là thôn trưởng toàn gia, ngay cả thôn đại phu cũng cao hứng nhiệt tình mười phần. Theo sau vương hai tháng hiểu biết thôn đại phu muốn đem hài tử hai cái đùi trước lấy, ra tới, sau đó lại làm hài tử mặt khác thân thể một chút ra tới. Nếu không liền đem này chân lại đẩy trở về, sao? Đó Tiểu Tâm dùng sức làm hài tử đầu chuyển qua tới, như vậy hơn nữa thai phụ phối hợp càng dễ dàng sinh hạ hài tử. Thôn đại phu mặt lộ vẻ kinh hỉ, ta một lòng nghĩ làm hài tử ra tới, không nghĩ tới trước làm hắn đi vào như vậy hảo biện pháp. Dây tiếp theo, hắn lại mặt lộ vẻ khó xử, tiểu đại phu ngài biện pháp ta cảm thấy hành đến thông. Nhưng ta không nắm chắc đem không thương cặp thai phụ cùng hài tử, dưới tình huống làm này hết thảy. Ta đến đây đi. Không biết khi nào Vương Trung Y đã đứng ở phòng trong, thôn trưởng thấy nạn xuất hiện, cả người càng thêm có tinh thần, càng thêm cảm thấy chính mình con dâu cùng tôn tử được cứu rồi. Vương Trung Y làm người chuẩn bị nước ấm rửa tay, làm mặt khác chuẩn bị công tác, lúc này đồng thời dặn dò thôn trưởng làm người mang theo Vương Hai tháng đi xem Vương Thông đi. Thôn trưởng vạn phần ấy nấy, bởi vì chính mình con châu đột nhiên khó sinh, hắn cư nhiên quên mất ân nhân còn nguy ở sớm tối. Thôn trưởng lúc này ngược lại khuyên bảo vương, trung y đi trước cấp vương thông xem bệnh, đợi chút lại cho hắn con châu đỡ đẻ. Không cần ta qua đi, ta độ đệ là được. Ngươi chạy nhanh làm người mang theo nàng qua đi. Theo sau đối phương hai tháng chặn trò, đem nhân xâm phiến cho ngươi sư huynh ngậm lên, ta quá một lát liền đi. Thôn trưởng lúc này mới biết được nhân xâm phiến nguyên lai là, các nàng muốn cứu ân nhân mệnh, hiện tại bị nàng con dâu dùng một mảnh, chờ hỏi có thể hay không chậm trễ ân nhân trị liệu, cuối cùng biết không chậm trễ. Hắn chịu tội cảm mới thiếu điểm, tại đây đồng thời hắn không có chờ xem con dâu cùng tôn tử kết quả cuối cùng, ngược lại ra sân, một bên phái người mang vương hai tháng, một bên lại kêu trong thôn tuổi trẻ tráng lao động, theo chân bọn họ công đạo sự tình. Những người này thật mau liền rời đi thôn. Vương thông kỳ thật cũng ở thôn trưởng gia, chỉ là hắn ở tại thôn trưởng cái kia phòng, liền ở phía sau, đi vài bước liền đến. Vương hai tháng nóng vội đẩy cửa đi vào, bên trong có sạch sẽ lưu loát. Bà tử đang ở cấp sư huynh uy thủy. Nguyên bản chắc nịch sư huynh hiện giờ gầy thật lớn một vòng, hơn nữa hắn mặt xám như tro tàn, vương hai tháng nước mắt nhịn không được đi xuống lưu. Cũng may nàng binh Bạch hiện tại có so với khóc càng chuyện quan trọng. Làm đi theo người cùng lão bà bà giới thiệu thân phận của nàng, lão bà bà mới đem mép giường nhường ra tới. Vương hai tháng vội vàng đem nhân xâm phiến lấy ra hai mảnh nhét vào sư huynh trong miệng, liền hắn sư huynh hiện giờ tình huống. Một, mảnh thần tiên thủy, chỉ sợ không thể lập tức đem người cứu trở về tới. Sư huynh trong miệng ngậm lên nhân xâm phiến. Vương hai tháng như cũ đôi mắt cắt cao nhìn chậm chậm trên giường người. Vài giây sau, trên giường sư huynh cư nhiên kêu lên một tiếng, treo mày giống như bị đau tỉnh. Chỉ là hắn như cũ không có mở to mắt. Vương hai tháng rốt cuộc nhịn không được ở, trong phòng lão bà bà cùng mặt khác dẫn đường người nhìn không thấy thời điểm, đem tiểu bình xứ bên trong thủy cho nàng sư huynh. Trong miệng đổ một cái miệng nhỏ. Vương hai tháng nước mắt lại nhịn không được đi xuống rớt. Trong lòng càng thêm một trận nghĩ mà sợ, bởi vì sư huynh bệnh tình muốn so mặt ngoài nhìn càng thêm nghiêm trọng. Không gian xuất phẩm cần thiết là siêu phẩm, một cái miệng nhỏ thần tiên dưới nước đi, ngủ say sư huynh rốt cuộc có lớn hơn nửa phản ứng. Người như thế nào ở chỗ này? Sư huynh giọng nói khàn khàn, tự tin mười phần. Thấy rõ đứng ở mép trường rơi lệ đầy mặt vương hai tháng kinh ngạc lời. hại Vương hai tháng nhịn không được nước mắt xoạt xoạt đi xuống rớt. Cười nói, sư huynh đã xảy ra chuyện, ta cùng sư phụ đều tới, bất quá hiện tại sư phụ ở chức thôn trưởng con dâu đỡ đẻ đâu, tối nay lại đây. Sư huynh ngươi còn có chỗ nào cảm giác không thoải mái. Ta hiện tại cảm giác cả người kia đều hảo. Giống như phía trước bị thương là ảo giác. Sư huynh vừa nói vừa sợ hướng chính mình ngực. Nhẹ nhàng ấn một chút, lại thật mạnh ấn một chút, ngạc nhiên nhìn vương hai tháng, hai tháng. Khả năng ta thật sự nhớ lầm. Ta như thế nào cảm giác ngực một chút cũng không đau. Sư huynh ngươi đây là đau đến chết lặng, sao có thể không đau. Trong phòng còn có những người khác không có phương tiện nói mặt khác. Cũng có thể là, sư huynh cảm giác tinh thần càng ngày càng tốt, trong lòng cao hứng. Thực nhanh có trong thôn người chạy tới nói gì đó, trong phòng hai người đều thập phần cao hứng. Cuối cùng vương hai tháng mới biết được sư phụ đỡ để thành công, thôn trưởng tôn tử cùng con. Dâu bình an không có việc gì. Khi nói chuyện, sư phụ cũng tới, vào nhà thấy sư huynh tinh thần đầu, nàng liền nhìn vương hai tháng liếc mắt một cái. Sư phụ, người mau nhìn xem sư huynh tình huống. Sư phụ nghe vậy, ngồi ở vương hai tháng vừa rồi ngồi quá địa phương, bắt đầu cấp vương thông xem thương tình. Vương hai tháng cũng ở một bên, thấy sư huynh ngực đích xác có phát mũ vật, nhưng sư phụ tả hữu sờ sờ. Cuối cùng cư nhiên tay không liền phải đem phát mũ một phần sạch sẽ cầm xuống dưới. Quả! Nhưng sư phụ phán đoán không sai, mũ vật dễ dàng đã bị cầm xuống dưới, phía dưới làn da tuy rằng đỏ lên, sưng đỏ, nhưng cũng đã có khép lại xu thế. Các ngươi vì cái gì đều một cái biểu tình. Sư huynh không phát hiện chính mình miệng vết thương tình huống, càng thêm tò mò. ngươi miệng vết thương khôi phục thực hảo. Không sai biệt lắm một tuần về sau chúng ta liền có thể đi trở về. Sư phụ, ta lúc ấy nhìn thấy miệng vết thương bị thương rất lợi hại. Sư huynh y thuật cũng thực không tồi, cũng tương đương tự tin, biết như vậy thương một chốc hảo không được. Như thế nào sẽ nhanh như vậy đâu. Có sư phụ người ta ở, hết thảy đều có khả năng. Sư phụ nghiêm túc nói. Sư huynh lời nói có nghi hoặc, nhưng nhìn sư phụ không muốn nói. Hắn cư nhiên cũng liền lười đến lại hỏi nhiều, bắt đầu an tâm dưỡng thương. Một vòng về sau, sư huynh đã có thể xuống đất chính mình đi đường, hơn nữa cũng đã biết là vương hai tháng thần tiên thủy cứu hắn mệnh. Bất quá hắn cùng sư phụ giống nhau, đều không có. Hỏi nhiều, chỉ là nghiêm túc chặn dò nàng thứ này không cần dễ dàng sử dụng. Vương hai tháng cũng minh bạch thần tiên thủy quá làm trọng muốn. Cũng không thể tùy tiện kỳ người, bằng không không riêng nàng chính mình có nguy hiểm, ngay cả bên người người cũng chịu liên lụy. Bởi vì sư huynh như vậy trọng thương đều hoàn toàn khôi phục lại, trong thôn người đều truyền thuyết sư phụ là trên đời thần y, càng ngày càng nhiều người tới tìm nàng xem bệnh. Kế tiếp sư huynh dưỡng thương, sư phụ cấp chung. Quanh trong thôn người xem bệnh, vương hai tháng cũng thường thường cấp có yêu cầu người chăm cứu đi bệnh, nhật tự quá nhưng thật ra cũng thanh nhàn Ở phía Nam chấp hành nhiệm vụ thạch phàm lại mỗi ngày mặc ủ mày châu, nguyên bản một cái đơn giản nhiệm vụ, không nghĩ tới chấp hành lên rất khó, rất nguy hiểm. Tổng cộng 10 cái người tới làm nhiệm vụ, ngắn ngủ mấy ngày đã có ba người bị thương, bị thương nhân số còn ở gia tăng trung. liền ở vừa rồi đối phương sử dụng lực sát thương thật lớn tự. Chế lựu đạn, bởi vì đối phương có công nghiệp quân sự bối cảnh, chế tạo lựu đạn lại thuộc về vượt qua lực sát thương. mới vừa lại lần nữa có cơ hội bắt giữ đến người dư lại bảy người liền lại ngã xuống hai cái trong đó một người đổ máu không ngừng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ vị này võ cảnh chiến sĩ cũng biết chính mình trên đời thời gian hữu hạn chịu đựng thân thể thượng đau nhất chịu đựng giọng nói nóng rát khóe mắt treo nước mắt rồi lại cười chặn trọ trong lòng nhớ thương tuổi già cha mẹ đội trưởng ta đã chết về sau thỉnh đem ta đưa đến ta ba mẹ nơi đó Ta đã có ba năm không có trở về xem qua bọn họ, cũng không biết bọn họ có thể hay không chịu nổi. Ta không làm thất vọng quốc gia, truy đọc thực xin lỗi tuổi già cha mẹ. Những người khác cũng biết chiến hữu sống không lâu, cho nên đều làm hắn yên tâm. Cha mẹ hắn là bọn họ mọi người cha mẹ, chúng ta sẽ đem ta cha mẹ chiếu cố hảo, huynh đệ yên tâm. Thạch phàm từ nhỏ đến bây giờ đã khóc số lần thiếu chi lại thiếu. Nhưng giờ phút này hắn khóe mắt không biết khi nào cũng đã ương ướt, các ngươi nhìn hắn. Võ cảnh các chiến sĩ suy đoán thạch phàm đây là không nghĩ làm người thấy hắn nước mắt, cho nên đi ra ngoài lau nước mắt đi. Thạch phàm đi ra thời điểm trong tay dẫn theo nửa bình thủy, không bao lâu hắn liền đã trở lại, ngồi xổm sắp không được chiến sĩ bên người, tới đây uống nước. Kỳ thật chiến sĩ hiện tại đã không có uống nước dục vọng, nhưng nhìn thạch phàm như vậy nghiêm túc, cái chai cũng liền một. Ngụm lượng, hắn hơi hơi mở miệng. Thạch phàm rất là nghiêm túc đem cuối cùng một ngụm thủy đạo tiếng chiến sĩ trong miệng, nghiêm túc nói, uống đi. Chiến sĩ khác nhìn thạch phàm, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở bị thương nặng chiến sĩ bên người, bọn họ cũng đi theo khổ sở, bởi vì mọi người đều không muốn thấy sớm chiều ở chung chiến hữu chết đi, nhưng cũng biết chờ khắc này thực mau liền phải đi vào. Chờ mãi chờ mãi. không sai biệt lắm cái thứ ba nửa giờ đi qua trọng thương chiến sĩ ngược lại càng ngày càng tinh thần lời nói cũng càng ngày càng nhiều rất nhiều lời nói đều là đối quá khứ nhật tử hồi ức rốt cuộc có người phát hiện tình huống có chút không thích hợp nhỏ giọng ở thạch phầm bên tai nói thầm đội trưởng hắn đây là lão nhân nói hội quan phản chiếu thạch phầm trừng hắn một cái ngươi thấy ai hồi quan phản chiếu liên tục thời gian dài như vậy kia kia đây là Đương nhiên là mệnh ngạnh. Thạch phàm nói như vậy, trong lòng lại khiếp sợ thần tiên thủy công. Hiệu thần khí. Tiếp được chiến sĩ nói chuyện thanh không khỏi lớn lên, chẳng lẽ hắn nhịn qua tới. Chiến sĩ khác nghe tiếng cũng nhìn xem trọng thương chiến sĩ. Trọng thương chiến sĩ vừa rồi còn bởi vì cảm thấy muốn chết, có nói không hết nói. Lúc này phản ứng lại đây đại cha nói chuyện ý tứ, hắn cũng kích động nhìn chầm chằm thạch phàm. Thạch phẩm không sai việc lắm đoán được chiến sĩ hẳn là không có việc gì, ngoài miệng lại nói, ta sẽ mau chóng mang cái đại phu đến xem. Kỳ thật hiện tại, đối thủ biết bọn họ nhân viên bị thương nghiêm trọng, đang ở phản công, chân chính chờ thạch phầm đem đại phu tìm tới đã là ngày hôm sau buổi tối. Lão đại phu xem qua mấy cái bị thương chiến sĩ, nói thẳng không có việc gì. Nhưng chiến sĩ khác không tin. Chỉ vào trong đó các kia bị thương nghiêm trọng nhất làm đại phu lại cấp nhìn xem. Đại phu cao mày có chút không cao hứng, còn là lại lần nữa cho hắn làm kiểm tra, lúc này đây khẳng định nói không có việc gì, không chết được. Đại phu càng nói, không có việc gì, các chiến sĩ càng không tin, cuối cùng liền trọng thương chiến sĩ chính mình đều không bình tĩnh, mãnh liệt yêu cầu lão đại phu lại cấp nhìn xem, xem cẩn thận một chút. Cuối cùng lão đại phu chưa cho hắn xem. Mà là tức giận đến đỏ mặt tía tai không cao hứng nói, cáo các ngươi không có việc gì, các ngươi còn hỏi, có phải hay không cố ý tìm ta sự đâu. Lão đại phu chính là trung với quốc gia hảo đại phu, lúc này bị các chiến sĩ phản ứng tức điên, cuối cùng vẫn là thạch phàm. Mệnh lệnh các chiến sĩ cấp lão đại phu xin lỗi, cuối cùng lại tự mình đưa lão đại phu ra tới, vừa đi vừa giải thích, cuối cùng lão đại phu tức giận mới tiêu đi xuống. Đột nhiên lưu lại các chiến sĩ mắt to trừng mắt nhỏ, không biết vì cái gì liền không có việc gì. Nhiệm vụ cuối cùng bởi vì chấp hành khó khăn quá lớn, mặt trên gia tăng nhân viên như cũ không kịp, thạch phàm lại lặng lẽ cấp mặt khác người bệnh trong nước bỏ thêm cực nhỏ thần tiên thủy, hơn nữa lão đại phu cấp trượt thập phần dùng. Được, ở cuối cùng bị thương nhân viên đã có thể tham gia RIVO. Quá trình phập phòng nhiệm vụ rốt cuộc mà chống đỡ tay toàn bộ bị rảo. các chiến sĩ một cái không có hy sinh viên mãn kết cục hoàn thành ở chiến sĩ chuẩn bị phản hồi bộ đội thời điểm thạch phàm chuyên môn tìm một bộ điện thoại đuổi kịp mặt thông khí hắn có thể xin nghỉ mấy ngày nhiệm vụ báo cáo trở về lại làm hồi báo nhìn theo các chiến sĩ khởi hành phản hồi đế đô thạch phàm mã bất đình để đi vương 2 tháng nơi thôn bởi vì vương trung y cần nhất ở chung quanh làng trên sóng dưới thập phần có danh tiếng thạch phàm thực mau liền tìm tới rồi đi cách bách thôn cấp nằm trên trường người bệnh xem bệnh vương hai tháng ba người. sao ngươi lại tới đây? vương hai tháng cảm giác phía sau có người nhìn chính mình, quay đầu lại nhìn lên nguyên lai là thạch phàm. biết hắn ở làm nhiệm vụ, cũng không có nghĩ tới ở hồi đế đô phía trước còn có thể tái kiến một mặt. không có việc gì, đến xem ngươi. cùng với sư phụ, sư huynh, ta coi ngươi là muốn nhìn một chút hai tháng đi. Sư huynh cận nhất sắc mặt tuy rằng không có bị thương phía trước như vậy hồng nhuận, cũng may tinh thần khí thực không tồi. Nhìn thấy thạch phàm đi vào nơi này, hắn là thật cao hứng, nhìn vương hai tháng hôn nhân hạnh phúc, hắn đều cảm giác Nhật tử càng thêm hạnh phúc có tư vị. Tuy rằng vương hai tháng không phải hắn tự mình hài tử, nhưng nhìn vương hai tháng liền có một loại thân tình duyên phận, không phải thân sinh cha con, lại cực kỳ giống. Thân sinh cha con. Có đôi khi có chút hàng năm uống thuốc, bọn họ giao tiếp người bệnh sẽ nói vương hai tháng nha đầu này có phúc khí, gặp cỡ hắn cùng sư phụ tốt như vậy người. Nhưng hắn lại cảm thấy hắn cùng sư phụ càng thêm hạnh phúc, cuối cùng nhân sinh không nhiều lắm nhật tử có thể gặp cỡ vương hai tháng, làm cho bọn họ cảm nhận được nhất giản dị thân tình, đền bù bọn họ nhân sinh khuyết điểm. Đều xem, đều xem, thạch phàm thấy sư huynh sắc mặt không tốt nhưng ánh mắt lại rất có thần. Thái cũng liền biết sư huynh không có sinh mệnh nguy hiểm. Đối với cái này lời nói không nhiều lắm, mặt lạnh sư huynh, hắn cũng thập phần hiến lạ cùng bội phục cho nên hắn không có việc gì, cũng làm thạch phàm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong thôn rất nhiều các cô nương vừa rồi còn đứng xem náo nhiệt, nhưng thạch phàm cái này lạnh lùng quân nhân ra tới về sau, các nàng tất cả đều tụ tập tránh ở một bên. Có chút trong thôn lớn tuổi thôn dân không ngừng khen thạch phàm này tiểu tử lớn, lên tinh thần có khí độ, giống cái đại đế đều tới người thành phố. Theo sau nói chuyện Trung phát hiện thạch phàm, cũng không có khinh thường bọn họ này đó chân đất, bọn họ nói chuyện, thạch phàm đều sẽ nghiêm túc nghe. Này Phân đơn giản tôn trọng, làm thạch phàm thứ này được đến các thôn dân càng nhiều thích, không ít người muốn thịnh hắn đi ăn cơm. Cuối cùng vẫn là sư huynh xem bất quá đi, nói cho những người này nói thạch phàm kết hôn, tức phụ chính là bọn họ trong miệng tiểu đại phu, vương. Hai tháng, thật nhiều trong thôn trung niên phụ nhân mới tính nghỉ ngơi tâm tư. Theo sao nhiều rất nhiều người khen vương hai tháng ánh mắt lợi hại, sớm gả cho tốt như vậy nam nhân. Mỗi lần nghe thôn dân trực tiếp nói như vậy, vương hai tháng không cảm thấy không kiên nhẫn, càng có rất nhiều cao hứng. Ở trong lòng nàng thạch phàm thật sự thực hảo, hảo đến nàng rất nhiều thời điểm đều ở quý trọng cùng thạch phàm ở chung mỗi một giây. Một ngày sau, thôn trưởng cho bọn hắn vài người chuẩn bị phong. Phú bữa sáng, lấy này đưa tiễn bọn họ. Bất quá đi thời điểm sư huynh đưa cho thôn trưởng rất nhiều tiền, thôn trưởng không thu, nhưng sư huynh cũng nghiêm túc nói, nếu ngài không thu này đó tiền, kia ngài trong khoảng thời gian này làm người bắt được như vậy nhiều thảo dược. Ta cũng một cây cũng không mang theo đi. Này sao lại có thể, này đó thảo dược đều là thôn dân tự mình đi thải đến, có đến là chính mình gia lưu lại trữ hàng, còn có chính là từ thân thích nơi đó tìm tới, nếu các ngươi không lấy không được. Ta đều xem qua này đó thảo dược đều là cực hảo, ta cùng sư phụ đều thực thích, như vậy này đó tiền liền làm phiền thôn trưởng ấn lượng cho mỗi cái gia phân. Bởi vì thôn trưởng cũng nhìn ra này tiền không thu. Vương thông bọn họ thật sự sẽ không nhận lấy này đó thảo dược, kia đế đô bọn họ tiểu dược phô đã có thể sợ không thể bình thường khai trương. Này liền không phải hắn sơ tâm, để lại tiền, cũng để lại về bọn họ ba người làm nghề y chuyện xưa. Gia xe tải trên đỉnh dùng, dây thường cột lấy rất nhiều đã làm thấu thảo dược, bên trong xe trừ bỏ vương hai tháng cùng sư phụ, sư huynh bọn họ chỗ ngồi, mặt khác không gian cũng bị nhét đầy chứa đầy thảo dược túi. cũng may gia tạp có thể trang đồ vật không gian đủ nhiều rất nhiều thảo dược có thể dùng một lần mang về đế đô giải quyết tiểu dược phô lửa xém lông mày lúc này đây mọi người không hề cứ thế cấp chọc theo đường đi nghỉ ngơi thật nhiều thứ thạch phàm như vậy an bài được đến thai phụ vương hai tháng người già sư phụ người bệnh sư huynh ba người nhất trí khen ngợi đi đi dừng dừng chọc theo đường đi gặp được cưỡi ngựa kiện ngưu cũng có khởi nho nhỏ lường người ở lên đường đối với trên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc gia tạp được đến rất nhiều người chú mục, ở này đó bất đồng dưới ánh mắt thạch phàm rốt cuộc mang theo vương hai tháng trở lại đế đô bắt đầu thạch phàm muốn cấp sư phụ cùng sư huynh bọn họ tìm kiếm một cái lâm thời bảo mẫu chiếu cố bọn họ nhưng đều bị sư huynh cự tuyệt bởi vì sư huynh nói hắn yêu cầu cho chính mình bổ bổ huyết bằng không mỗi ngày đỉnh một trương không có huyết sắc mặt Sợ bị người thường xuyên hỏi có phải hay không bệnh thực trọng. Cuối cùng sư phụ giải thích nói, các ngươi sư huynh thân thể có thể làm hàng ngày những việc này, hơn nữa hắn đích xác yêu cầu bổ thân thể, cũng chỉ có chính hắn có thể thỏa mãn chính mình khẩu vị. Nếu không trong khoảng thời gian này hai người các ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm đi, ăn qua lại hồi tứ hợp viện nghỉ ngơi. Này không thể được, sư huynh ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều, không thể quá mệt nhọc. Thêm một cái người, nấu cơm lượng cùng buôn bán trình độ chính là thành lần phiên. nếu thật sự nhiều hai người, chậm trễ sư huynh sớm ngày khang phục. Sư huynh cũng biết mọi người đều vì hắn hảo, cũng liền không có kiên trì, tuy rằng hắn cảm thấy có vương hai tháng cùng thạch phẩm cùng nhau ăn, cơm sẽ càng thêm có hương vị. Bất quá có thời gian chúng ta liền tới, chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau ăn. Vẫn là, nhà ta hai tháng nhất tri kỷ. Thạch phạm ngươi tiểu tử này cũng muốn thường xuyên tới. Sư Huynh cao hứng cũng không có ngày thường mặc lạnh. Thạch phạm cũng gật đầu, bảo đảm thường xuyên mang vương hai tháng tới, chính là hắn có việc không thể tới, cũng sẽ đưa vương hai tháng tới theo chân bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm. Cuối cùng vẫn là sư phụ đem bọn họ hai người đuổi đi, chủ yếu là một đường mệt nhọc, sư phụ làm cho bọn họ sớm trở về nghỉ ngơi. Hơn nữa chặn dò vương hai tháng nàng ngày mai. Không cần phải gấp gáp tới tiểu dược phô, đi trước thạch gia nhìn xem thạch gia cha mẹ. Đi thời điểm thạch Phàm cha mẹ cũng biết, lâu như vậy không có trở về, bọn họ nhất định thập phần lo lắng. Hiện tại đã trở lại, nhất định phải trở về báo cái bình an. Ngày hôm sau thực nghe lời vương hai tháng cùng thạch Phàm mua thịt, xương sườn, trái cây về tới nhà cũ, trở về về sau không khéo chính là lão tam bọn họ toàn gia cũng mở Hơn nữa thạch mẫu còn hắc mặt, thực không cao hứng. Các ngươi đều nói ta, bất công lão tứ. Nhìn một cái con ta lão tứ toàn gia mỗi lần trở về ăn không hết nhiều ít, cũng biết về nhà mua có một đống đồ vật hiếu kính ta. Không có giống có chút người không mua đồ vật, ăn uống xong, còn muốn đồ vật mang về chính mình ra. Thạch mẫu nhìn lão tam tức phụ nói, vương hai tháng rốt cuộc biết căn nguyên nguyên lai ở lão tam tức phụ trên người. Mẹ, chúng ta thật vất vả trở về xem ngài, ngài hát mặt, "Ngươi nhi tử ta nhưng thương tâm. Thạch phàm nghiêm trang nói chuyện, nhưng lời này lại làm thạch mẫu nghe hòa hoãn trên mặt không cao hứng. Thạch mẫu không hề để ý tới lão Tam tức phụ, làm vương hai tháng đi một bên ngồi nghỉ ngơi, sau đó làm lão Tam tiếp đón lão Tứ đi nói chuyện phiếm đi, nàng đi phòng bếp cấp bọn nhỏ cầm hạt chưa đồ ăn vặt ăn. Theo sau nàng liền đi phòng bếp tiếp đón người hầu bắt đầu cấp Thạch Phàm, cùng vương hai tháng làm cơm trưa. Lão Tam cùng Thạch Phàm ngồi ở chỗ kia vẻ mặt bất đắc chỉ, Thạch Phàm trốn tránh Lão Tam tức phù ánh mắt, nói khẽ với. Hắn Tam ca nói, ca, ta cảm thấy ngươi xứng đáng. Thạch Phàm Tam ca cho rằng Thạch Phàm là muốn an ủi hắn, kia sẽ nghĩ vậy tiểu tử lãnh tâm địa trực tiếp hướng hắn ngực rác thanh đau tử. Hai tháng đệ muội. Thạch Phàm tiểu tử này quá xấu rồi." Vương Hai Tháng cười nói, "Tam ca, nhà ta Thạch Phàm nhất thiện tâm." Lời này vừa ra, Thạch Phàm cái thứ nhất cười, lão Tam chỉ cảm thấy ngực thượng lại lần nữa bị bổ đau, vẫn là hắn tức phụ xem bất quá đi, Âm Dương Quái Khí nói, "Chúng ta đi thôi, ở chỗ này vướng bận." Lão Tam có chút không nghĩ nhìn đến hắn tức phụ cái dạng này, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Thạch Phàm bọn họ cáo biệt. Lại cùng thạch mẫu nói một tiếng rời đi. Tam tẩu cần nhất biến hóa đủ đại. Lão tam một nhà đi rồi, vương hai tháng nói. Cùng trước kia cái kia khôn khéo nói ngọt tam tẩu tới nói, hiện tại nàng giống như thay đổi một người. Thạch phàm đem tước tốt quả táo đưa cho vương hai tháng, cười nói, phía trước mang thai đều có mẹ chiếu cố các nàng, mỗi ngày chỉ cần ăn uống ngủ, tỉnh ngủ tảng bộ liền có thể. Không giống hiện giờ nàng không riêng muốn chiếu cố chính mình, còn muốn cố hài tử cùng tam ca. Chỉ sợ nhị ca nơi đó cũng là cái này tình huống. Ta như thế nào cảm giác ngươi có điểm vui sướng khi người gặp họa? Thật phàm tự lưng vào ghế ngồi, cũng không xem như vui sướng khi người gặp họa, chỉ là các nàng phía trước không có một tia cảm ơn, ngược lại một có không như ý liền cảm thấy mẹ thật xin lỗi các nàng. Hiện tại hảo, mẹ nhưng thật ra không. Đành lòng các nàng chịu lớn như vậy mệt nhọc, nhưng ba hà tử mệnh lệnh, không cho mẹ lại quản các nàng. Ba ba cũng quan tâm chuyện này. thạch gia, lão cha lão gia tử ngày thường không thích quản những việc này. Đừng nhìn lão cha tử đối trong nhà sự cái gì cũng không nói, trong lòng lại môn thanh. Chỉ cần lão cha tử định ra sự tình, chính là mẹ cũng không thay đổi được. Hai vị tổ tổ là thật sự chọc ba điểm mấu chốt. Kỳ thật ngươi ba cũng không phải ngạnh tâm địa, chỉ là các nàng chung quy phải có. Chính mình ra muốn chiếu cố, nên biết sinh hoạt không dễ. Cho các ngươi làm thịt heo hành tây nhân sủi cảo cùng cháo, sớn nhiệt ăn. Không biết khi nào thạch mẫu từ phòng bếp ra tới, chen vào nói nói. Thạch phàm đỡ vương hai tháng đứng dậy, cười nói, trong nhà sủi cảo tốt nhất ăn, trong chóp lát ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Theo sao lại quan tâm mẹ nó, mẹ, trong chốc lát ngươi muốn ăn nhiều một chút. Ta phát hiện mấy ngày không gặp ngươi đều gầy. Không cần lo lắng mẹ, mẹ đã ăn qua. Ngược lại là các ngươi chính là đi rồi không sai việc lắm có hơn phân nửa tháng, đều mau đem ta lo lắng gần chết. Hai tháng thân thể không thành vấn đề đi. Vương hai tháng biên đem chính mình, trong khoảng thời gian này đi ra ngoài phát sinh sự tình nói, kỳ thật trừ bỏ trên đường có chút mệt. Lúc sau liền đi theo cha không sai biệt lắm, chủ yếu là làm thạch mẫu yên tâm, bằng không lần sau nếu lại đi ra ngoài đã có thể không có dễ dàng như vậy. May mắn sư phụ người này đáng tin cậy, ngươi đi, rồi ta cũng liền an tâm rồi. Lại ăn mấy cái sủi cảo đi, tôi uống một chén cháo. Thạch mẫu trừ bỏ chính mình ăn, còn không quên cấp thạch phàm cùng vương hai tháng liền đồ ăn, giống như nhìn bọn họ ăn đến hương, mới là nàng hạnh phúc. Cơm ăn xong, này sửa sang lại cái bàn, sửa chén cùng nồi Việt vặt hoàn toàn không cần bọn họ hai người, thạch mẫu trực tiếp tiếp đón người hầu, thực mau liền thu phục. Thạch mẫu cũng không muốn đi ngủ trưa, chờ đợi nhìn thạch phàm bọn họ, vừa khéo cần nhất định. Bụng to vương hai tháng cơm nước xong về sau căn bản không nghỉ động. Vừa lúc nàng ngồi ở chỗ kia xuyển khẩu khí, nghỉ ngơi một chút thời điểm cùng thạch mẫu lại hàn huyên trong chốc lát, thạch mẫu trong lòng càng thêm cao hứng. Vợ chồng son lúc sau ra thạch gia ra tới về sau, vương hai tháng có chút tò mò nói, ta như thế nào cảm giác hôm nay mẫu thân đối với ngươi thật cẩn thận. Lúc này đây thạch phàm cư nhiên trầm mặt một hồi lâu mới mở miệng nói, ta cũng phát hiện, hẳn là có việc. Chờ ta, hỏi một chút đi. Ở thạch phàm đem vương hai tháng đưa đi tiểu dược vô thời điểm, hắn không có đi làm, mà là quay trở về thạch gia. Quả nhiên thạch mẫu thấy hắn lại đã trở lại, không có ngoài ý muốn, thật sâu thở dài nói, ta liền biết giấu không được ngươi. Mẹ, có phải hay không bọn họ lại tới tìm ngài? Thạch mẫu có chút nhục chí nói, đường gian hiện giờ chỉ còn lại có đường lão gia tử một người. Hắn muốn nhận ngươi trở về. Mẹ, ta, thạch mẫu chấm như biết thạch phàm không muốn đề. Cập kia mấy người, cùng nàng trước kia một cái dạng, chính là hiện giờ nàng lại thay đổi chủ ý. Trước kia ta cùng ngươi một cái ý tưởng, cảm thấy chúng ta ly đường gia càng xa càng tốt. Nhưng hiện tại mẹ có một cái khác ý tưởng. Ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Ngươi nghe mẹ hảo hảo nói. Đường gia dòng chính hài tử chỉ còn lại có ngươi một người. Nhưng chồng bên mấy năm nay lại là con cháu đặc biệt nhiều. Gần nhất ta mới biết được bọn họ mưu hoa thật nhiều năm. Liền chờ đường lão cha tử vừa. Chết, đem các ngươi này một chi nỗ lực vài đại đồ vật chiếm cho riêng mình. Mẹ, đường gia nói không thể tin. Trước kia ta là cảm thấy đường gia người nói không thể tin. Nhưng tối hôm qua ngươi ba nói cho ta, ngươi thân sinh cha mẹ xảy ra chuyện thời điểm có đường gia dòng bên động thủ dấu vết. Cho nên ngươi cần thiết trở về, trở về về sau đem người nọ tìm ra, đem ra công lý. Nếu tin tức là thạch phụ nói, khi nhất định chính là thật sự. Nếu kia ngắn ngủi trong trí nhớ cha mẹ chết cùng đường, cha chồng bên có quan hệ, nhận tổ quy tông vấn đề hắn thật đúng là muốn một lần nữa suy xét. Thạch mẫu từ nhỏ liền cưng hắn, trên mặt hắn biểu tình, nàng nhất hiểu biết, cười nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Bất quá ngươi phải biết rằng ngươi trước sau đều là mẹ nói nhi tử. Mẹ, ta biết, thạch phàm tiến lên đem nàng ôm, rất là nghiêm túc. Khi việc này ngươi muốn cùng hai tháng thương lượng tới. Phu Thê Chi gian muốn nhiều câu thông. Buổi tối thời điểm, Thạch Phàm liền đem sự tình. Cùng Vương Hai Tháng nói, Vương Hai Tháng trầm mặt, nàng đỉnh đầu một đống quả đen bay qua, nàng liền biết nàng có thể xuyên qua mà đến, nhất định sẽ không liền như vậy bình bình đậm đậm tương phụ dạy con đâu. Hai tháng, nếu ngươi muốn quá bình đậm nhật tử, ta có thể không quay về. Thạch Phàm nói thật nghiêm túc. Hoàng hồn sau Vương Hai Tháng lại cuồng lắc đầu. Nàng mới sẽ không bởi vì một tia tư tâm ngăn cản Thạch Phàm, tiện nghi những cái đó hung thủ, Thạch Phàm chuyện này ta đứng ngươi bên. Này, ngươi có thể tự do quyết định chuyện này, ta không phải thích bình đạm sinh hòa, mà là ta muốn cùng ngươi vui sướng quá mỗi một ngày. Thạch Phàm, nếu đã biết hung thủ khả năng ở đường gia dòng bên, vậy ngươi liền có trách nhiệm vì thân sinh cha mẹ chết tìm ra hung thủ. Hảo, chỉ là chuyện này chờ hài tử sinh ra về sau, lại chính thức tiến hành. Như vậy cũng hảo. Hiện giờ nàng mang thai tinh thần vô dụng, rất nhiều thời điểm căn bản không có thời gian nhọc lòng càng nhiều chuyện, cũng liền không thể giúp Thạch phẩm bất luận cái gì sự. Tuy rằng sự tình phải đợi hài tử sinh ra về sau lại chính thức bắt đầu, nhưng mấy ngày về sau buổi tối tới đón nàng thời điểm, Thạch phẩm lại trong tay mua bao lớn bao nhỏ đồ vật. Nói muốn thỉnh sư phụ các nàng ăn bữa tiệc lớn Hắn cư nhiên mua hai con cá Còn có đế đô vài cha lão cửa hàng đặt sắc đồ ăn Sư phụ thích người nhiều náo nhiệt, Sư huynh lại là trong miệng nhạt nhẽo thời gian rất lâu Như thế nào thân thể tốt không sai biệt lắm Hắn mấy ngày hôm trước còn nghĩ trừ thời gian làm một đống bữa tiệc lớn ăn đâu Ăn cơm xong về sau Thạch Phàm cùng vương hai tháng về đến nhà Vương hai tháng rốt cuộc biết thạch phạm đột nhiên trong tay nhiều một số tiền khổng lồ, đây là đường gia lão gia tử tự mình cho hắn, làm hắn cầm hoa, hảo hảo sinh hoạt. Đường lão gia tử còn nói bọn họ đường gia hài tử, từ sinh ra nhất không thiếu chính là tiền. Đường lão gia tử thường xuyên thấy thạch phạm, nhưng lại trước nay không tới quấy rầy vương hai. Tháng sinh hoạt, một lần cũng không có. Đối với điểm này vương hai tháng cảm thấy đường lão cha, tử cùng thạch cha cha mẹ giống nhau tôn trọng thạch phàm, đồng thời cũng nhận đồng nàng cái này cháu châu. Chỉ là gần nhất thạch phàm nghĩ phép thời điểm, hắn không tự giác trung đem một câu mang ở bên miệng, đường lão cha tử nói yêu cầu ta hỗ trợ đi xử lý một chút cha tộc sinh ý. Đường lão cha tử bên người có việc yêu cầu ta đi xử lý một chút, đường lão cha tử lại có việc yêu cầu ta đi tham gia. Một cái hoạt động, số lần nhiều vương hai tháng nghe có chút phiền lòng khí táo, còn chuyên môn đem chuyện này cùng sư phụ nói, lúc ấy sư huynh cũng mở. trịnh trọng chuyện lạ làm nàng muốn kịp thời cùng Thạch Phạm câu thông. Thực mau ở Thạch Phạm thật vất vả có thời gian bồi nàng ăn bữa cơm thời điểm, vương hai tháng mở miệng, Thạch Phạm, đường ra sự tình rất nhiều sao, không phải giống nhau nhiều, bất quá nếu lựa chọn trở về, những việc này ta nhất định phải tự mình tới làm. Lời này cũng không sai, muốn trở lại khổng lồ đường da, hắn tưởng ngồi mắt ăn bát vàng cũng là không có khả năng sự. Đạo lý vương hai tháng biết, cũng không biết nói vì cái gì trong lòng chính là có chút không thoải mái, muốn tự mình khuyên đều làm không được. Tức phụ, chờ ta vội xong trong khoảng thời gian này, ta nhất định hảo hảo bồi ngươi. Thạch phàm lời này nói được thập phần rõ ràng, trong đó ấy nấy, vương hai tháng cũng cảm nhận được. Nghĩ đến hắn thân thế, hơn nữa hiện giờ không thể không cổng. Lên trách nhiệm, nàng cười, ta biết. Lúc này đây gặp mặt sau, thật phàm lại vội đã lâu, có cả đêm cư nhiên cả đêm đều không có trở về. Ngày hôm sau nhưng thật ra sáng sớm liền đã trở lại, nhưng quần áo thay đổi, còn có thể nhìn ra hắn tối hôm qua uống rượu. Thật phàm giải thích nói là đường lão gia tự cấp ăn bài loại nhỏ yến hội, trong lúc uống nhiều quá, liền ở khách sạn ngủ rồi. Bởi vì thạch phẩm hôm nay còn có nhiệm vụ, lần này về nhà chủ yếu là thấy nàng một mặt cùng nàng giải thích, liền sợ bị nàng lo lắng. Thạch phẩm đem nàng đưa đến tiểu dược vô, liền đi võ cảnh bộ đội, Vương hai tháng mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Làm sao vậy? Sư phụ cấp một cái người bệnh khai phương thuốc, tạm thời không có mặt khác người bệnh, thấy phương nhị nguyệt thần tình không đúng, lo lắng dò hỏi. Nhìn sư phụ lo lắng nàng. Vương Hai Tháng có chút phiền não nói, đường gia sự tình rất nhiều, thạch Phàm gần nhất rất bận. Tối hôm qua uống xong rượu, cả đêm không có. Trở về, sáng sớm hắn lại lo lắng ta, về đến nhà cùng ta giải thích, tuy rằng biết thạch Phàm như cũ vẫn là cái kia thạch Phàm, nhưng ta chính là trong lòng bất an, cũng không thoải mái. Không đợi sư phụ nói chuyện, sư huynh lại là tiễn đi duy nhất người bệnh, đỡ Vương Hai Tháng ngồi xuống. Hắn ngồi ở bên cạnh chậm rãi mở miệng, người đều sẽ biến, chỉ là có người trở nên càng ngày càng tốt, có người lại sẽ không. Nếu thạch phàm yêu cầu trở lại đường gia, như vậy hắn chỉ có thể nỗ lực trở thành đường gia duy nhất thiếu gia. Mà ngươi làm thạch phàm thê tử, cũng yêu cầu nỗ lực làm tốt đường gia tương lai thiếu nải nải. Ngươi muốn chủ động hiểu biết thạch phàm, gặp cỡ sự cái thứ nhất phải làm chính là tin tưởng hắn, sau đó lại đối sự tình tiến hành điều tra. Có tâm sự không cần ngẹn, tùy thời cùng chúng ta nói. Nhưng kế tiếp sự tình lại yêu cầu ngươi một chút nỗ lực thích ứng nó. Ngươi sư huynh nói tuy rằng lý trí, nhưng ngươi cần thiết nghe. Thạch phàm thân phận chuyển biến, ngươi yêu cầu đuổi kịp hắn bước chân. Rất nhiều sự ngươi nhưng cùng chúng ta thương lượng, nhưng chủ yếu vẫn là chính ngươi. Sư phụ, sư huynh các ngươi nói ta nghe lọt được, ta sẽ hảo hảo điều chỉnh chính mình. Sư phụ ta nghĩ ra đi đi dạo. Đi thôi, không cần đi quá xa, cũng không cần đi người nhiều địa phương. Vương hai tháng bụng hiện ra tới, sư phụ cũng là lo lắng nàng xảy ra chuyện. Vương hai tháng đáp ứng hảo hảo, cũng không chuẩn bị hướng nơi xa đi, liền tưởng tại đây con phố thượng đi vừa. Đi, chủ yếu là muốn tiêu hóa một chút trong lòng sự tình. Hôm nay thời tiết thực hảo, sáng sớm ra tới khoe chim người không ít, ra tới vội mua mới mẻ rau dưa người cũng không ít. Nhìn người khác giống như càng thêm có thể nghĩ đến chính mình, không bao lâu vương hai tháng liền lấy hết can đảm quyết định tiếp thu này đó thay đổi, sau đó làm sự tình hướng tốt phương hướng phát triển. Đi đường không xem lộ, đôi mắt này là bài trí đi, nghe được chính mình bị người không mang theo thô tục mắng. Vương hai tháng nguyên bản trong lòng tà hỏa lại chạy trốn ra tới. ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện nữ nhân, thầm nghĩ, này sống lưng đỉnh thẳng tắt tuổi trẻ cô nương giống như ở đâu gặp qua. Rất xinh đẹp một cô nương, chính là này miệng phun ra tới xuống. Tuy rằng có chút quen mặt, nhưng cũng không ngại ngại vương hai tháng chổi trở về, số cuộc mới vừa ngẩng đầu thấy ánh mắt đầu tiên liền không thích nàng. Phía trước ta cùng thạch đội trưởng đều là phỏ cảnh bộ đội, hiện giờ chúng ta kiều gia, cùng đường gia lại là thế giao. Hơn nữa ta tối hôm qua liền cùng hắn ở bên nhau, mãi cho đến hôm nay buổi sáng. Tuy rằng không biết lời này thật giả, nhưng Vương Hai Tháng đột nhiên cảm thấy ngực tê rần, choáng váng đầu lợi hại. Đột nhiên nghĩ đến này, tuổi trẻ cô nương chính là đã từng cùng Hoàng Thanh Thanh cùng nhau cái kia, là võ cảnh tổng bộ cái kia Kiều Anh. Lúc trước Hoàng Thanh Thanh cùng nàng đều đối Thạch Phàm có ý tứ, chỉ là lúc sau vẫn luôn không có gặp lại nàng. Nếu nàng hôm nay Không xuất hiện, đều phải quên còn có như vậy một nữ nhân nhớ thương Thạch phàm Nguyên lai tìm cái có mị lực nam nhân cũng là kiện khiến người mệt mỏi sự tình. Thường xuyên phải trải qua như vậy tâm linh mài giũa. Kiều Anh nói tối hôm qua hắn cùng Thạch phàm ở bên nhau, hơn nữa là cả đêm. Cả đêm còn chờ khảo chứng, nhưng tối hôm qua bọn họ hai người đều, ở cái kia loại nhỏ trong yến hội là khẳng định. Lại có kiều gia cùng đường gia cũng nhất định đều là thực lực tương đương, cùng tồn tại một. Các bậc gia tộc đây cũng là khẳng định. Không biết là bởi vì nghe được kiều anh nói tâm thần không yên, vẫn là mang thai sau tinh thần vô dụng, dù sao giờ này khắc này vương hai tháng đích xác tinh thần đầu không tính thật tốt. Nhưng ở nhìn trộm chính mình nam nhân nữ nhân trước mặt, nàng trang cũng muốn trang bình tĩnh, nghĩ đến các ngươi cả đêm cũng chính là ngồi. Bằng không ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Còn muốn nói cho ngươi, ta hiện tại bụng đau, hơn nữa ta sẽ nói cho Thạch Phạm là bởi vì ngươi nói chuyện kích thích ta, ta mới như vậy không thoải mái. Ngươi cho rằng Thạch Phạm có thời gian nghe ngươi nói vậy sao? Hiện tại hắn trừ bò yếu lĩnh đạo phỏ cảnh tiểu đội sự tình, còn có đường gia một đống chuyện phiền toái xử lý. Lại có, nếu bởi vì ngươi cáo trạng, Thạch Phạm chọc trận kiều gia. Chỉ sợ hắn muốn ở đường gia đứng vững gót chân liền càng thêm gian nan. Hiện tại Thạch phàm chỉ có thể thành công không thể thất bại, bằng không liền đường gia những cái đó thì. huyết chồng bên nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vương Hai Thắng biết Kiều Anh lời này không sai, muốn dựa Thạch phàm một người lực lượng căn bản không có khả năng nhanh chóng, ở đường gia đứng vững gót chân, đây cũng là vì cái gì đường lão gia tử sẽ cho hắn an bài loại nhỏ yến hội. Chỉ có có cái kia trong vòng mặt nhân mạch, mới có khả năng lộ càng đi càng khoan. Xem ra ngươi còn không ngu, nếu ngươi thật sự ái thạch phàm, vậy phóng hắn một con đường sống, nếu hắn thê tử không phải ngươi, hắn trở về đường da cũng sẽ không như thế gian nan. Ngươi biết hắn vì đi vào cái kia vòng, bị những cái đó trưởng bối cùng cùng thế hệ nhóm rót một ly lại một ly rượu, cuối cùng hắn uống không được như cũ kiên trì. Nếu lúc ấy ở đây có mặt khác cha tộc đứng ra cho hắn nói một câu, những người đó cũng không dám như thế tùy ý đối đại hắn. a vương hai tháng tuy rằng mang thai, hiện giờ thân mình cũng trọng, khá vậy không ngại ngại nàng cấp Kiều Anh cánh tay thường trát một châm, trát xong liền thu, châm, tốc độ thập phần mau. Vương hai tháng ngươi dám lấy kim đâm ta, nhà của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kiều Anh ôm bị trát cánh tay. Vẽ mặt muốn cho vương hai tháng được đến trường phạt tư thế. Ai thấy? Ai thấy ta trát ngươi, có lỗ kim sao? Vừa rồi rút châm rút đến nhanh như vậy, cũng là có nguyên nhân, lỗ kim sẽ ở càng mau tốc độ tự mình khép lại. Đến nỗi một kích chứng nhân căn bản không có một cái, vừa rồi động thủ thời điểm đã quan sát quá, không có người thời điểm nặng mới động. Thủ! Hơn nửa 60 niên đại cũng không phải là thế kỷ 21 Cameras khắp nơi là... nhớ rõ ở xe lửa thượng nghe cái đại ca nói liền bọn họ trong huyện sải phao nước tiểu đều yêu cầu tuyển đối địa phương bằng không nhất định bị camera chụp cái rõ ràng kiều anh tả hữu nhìn xem giờ phút này đích xác không có một cái lui tới người đi đường nhìn nhìn lại chính mình cánh tay thượng thương trừ bỏ có điểm đỏ lên đích xác nhìn không thấy có bất luận cái gì lỗ kim vương hai tháng ngươi đê tiện cư nhiên đem làm nghề y bản lĩnh lấy tới thương tổn người Vương hai tháng cười nàng không kiến thức, những cái đó võ hiệp trong tiểu thuyết, cái kia làm nghề y không mấy tay đã thương người bản lĩnh, ta liền thương ngươi làm sao vậy? Ngươi vừa rồi không phải thực kiêu ngạo, không phải nói chính mình là kiều thị gia tộc người, tự cho mình siêu phàm, so với chúng ta này đó liền cao nhất đẳng sao? Ta còn nói cho ngươi, các ngươi kiều gia người cầu ta xem bệnh, ta đều sẽ không cho các ngươi xem. Kiều Anh bị Vương Hai Tháng nói trên mặt không ánh sáng, chờ phút này nghe, được Vương Hai Tháng cư nhiên giọng giạc nói sẽ không cấp Kiều Giang người xem bệnh, nàng chính mình đều cười, ngươi cho rằng ngươi là thần y đâu. Còn nghĩ chúng ta Kiều Giang người sẽ cầu ngươi xem bệnh, ngươi nằm mơ đi. Ta nói cho ngươi, liền ngươi về điểm này y thuật, chỉ sợ cho nhân gia bác sĩ sách giày đều không đủ tư cách. Có đủ hay không cách còn không phải ngươi định đoạt. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi Kiều Giang. Người cầu đến ta kia một ngày Vô luận phú quý vẫn là thi tiện Ai cũng không thể bảo đảm sẽ không sinh bệnh Hiện giờ sư phụ bởi vì Thời trẻ đôi tay chịu quá hàng Hiện giờ thi chăm tay không tự giác Sẽ run Sư huynh chăm cứu thủ pháp chỉ xem như sẽ Nhưng cũng không tính tinh thông Nếu kiều gia thực sự có người yêu cầu Chăm cứu phụ trợ khống chế bệnh tình Nàng chính là duy nhất lựa chọn Bởi vì ngày hôm qua Sư phụ mới vừa nàng nói qua Lúc trước ở đế liền không ai chăm cứu thuật vượt qua. Nàng, hiện giờ mất mùa, không riêng đế đâu sẽ chăm cứu thuật người không nhiều lắm, hiện tại ngay cả nơi khác cũng ít rất nhiều, định tốt liền càng thêm thiếu. Sư phụ còn giáo dục nàng làm số ít chăm cứu thuật người rất tốt, nhất định phải nhiều hơn cấp yêu cầu người xem bệnh, không thể kiêu ngạo tự mãn, một chăm khó cầu. Bất quá đối mặt kiều anh loại người này, nàng làm chỉ có không đủ tuyệt, không có gì quá mức. Ngươi nằm mơ. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại khi nào thấy rõ chính mình, sớm ngày. Rời đi thạch đội trưởng. Ta xem ngươi đang nằm mơ. Nếu thạch phầm bởi vì đường ra sự tình cùng nàng ly hôn, nàng khẳng định ma lưu liền ly. Bớt quá muốn cho nàng chính mình nói ra, vô luận vì cái gì đều không thể. Chuẩn bị chạy lấy người thời điểm, vương hai tháng quay đầu lại nhìn về phía che lại cánh tay Kiều Anh cười đến thấm người. Kiều cô nương cử đầu ba thước có thần minh, tiểu tâm chiêu báo. Kiều anh lúc này không có minh bạch vương hai tháng lời nói chân chính ý tứ, chỉ tượng đối. Phương tranh bất quá chính mình, lời nói thượng thể hiện thôi. Cách thiên, tiểu dược phô nội liền có kiều gia người tới, tới là kiều anh mẫu thân, nàng là điển hình nhà giàu thái thái, cầm toàn bộ hành trình cao ngạo. Hôm nay chủ yếu tới là yêu cầu giao ra vương hai tháng. nói là ngày hôm qua vương hai tháng trát nạn nữ nhi một trăm cho nên nạn nữ nhi mới hủy dung ngày hôm qua trở lại tiểu dược phô vương hai tháng liền đem kim kim sự tình cùng sư phụ cùng sư huynh nói sư phụ cùng sư huynh cư nhiên sẽ cảm thấy nạn trát một trăm quá ít nên nhiều trát mấy trăm làm không bằng không chứng phần thường hơn nữa vương trung y địa vị kiều anh mẫu thân hưng sư vấn tội không có thành công bị thua rời đi Nhìn theo kiều anh mẫu thân rời đi sau, sư phụ cùng sư huynh đều nói kiều gia này phụ không có gì nhưng sợ hãi. Khi nói chuyện liền có người bệnh tới. Là ngươi, vương hai tháng đi theo sư phụ đi vào trước giường bệnh, đối phương tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vương hai tháng vẫn là nhận ra hắn. Chính là lúc trước đi trung đình huyện cấp bạch kiến tây xem chân thương thời điểm, nàng thi châm trường trị bạch gia lão tam thời điểm, gặp được cái kia quân nhân. Quân nhân lúc này cũng nhận ra nàng, khẽ gật đầu. Ở vương hai tháng ngay người chi gian, sư phụ đã kiểm tra xong tình huống của hắn, kêu vương hai tháng. Vương hai tháng chay tiếp theo mới hoàn hồn, lập tức thu liễm tâm tư, chính mình tự mình thượng thủ cấp đối phương xem xét bệnh tình. Theo sau nàng liền đem? Chính mình phán đoán nói nói, sư phụ tán đồng nàng đại bộ phận chẩn bệnh, nhưng vẫn là đem tiểu bộ phận xuất hiện lệch lạc bộ phận nói cho nàng. Lại làm nàng đi xem xét một lần Lúc này phương hai tháng cũng biết Cái này quân nhân người bệnh yêu cầu chăm cứu phụ trợ trị liệu Nếu lúc này nàng biết người này chính là kiều gian người Nàng khả năng liền không như vậy tích cực Vội chăng nửa cái buổi sáng Quân nhân bệnh tình ổn định Dư lại trị liệu chỉ cần đi chính quy bệnh viện Có chính quy hộ Lý liền hoàn toàn không có sinh mệnh nguy hiểm Cảm ơn các ngươi Đây là quân nhân đi thời điểm nói một câu cảm tạ nói. Chuyện này vốn dĩ thập phần bình thường, chính là có người mộ danh vương trung y y thuật tới làm nàng trị liệu bệnh tình, nhưng ba ngày về sau, Kiều Anh trên mặt còn có lẽ thư thớt lạc đầu ấn xuất hiện. Lúc này nàng thiếu phía trước nhìn thấy vương hai tháng cao ngạo, nhiều rất nhiều cảnh giác cùng mẫn cảm. Một trương miệng, nói ra sự tình, lại là ngay cả vương hai tháng, đều có chút nghi hoặc. Vương hai tháng ngươi cái này không biết xấu hổ, cư nhiên sẽ câu dẫn ta ca. Ngươi cho rằng ngươi là bế nguyệt Tu hoa đâu? Ngươi ca, hẳn là ngươi có bệnh đi. Ta liền ngươi ca là ai cũng không biết, như thế nào liền câu dẫn hắn. Kia vì cái gì ta ca phải vì ngươi cầu tình. Nguyên lai kiều gia người bởi vì kiều anh trên mặt cần nhất nổi lên đầy mặt đậu đậu, cho rằng là vương hai tháng làm đến quỷ. Tuy rằng tìm không thấy chứng cứ, nhưng kiều gia người cũng không chuẩn, bị buông tha nàng. Liền ở nhà người cái gì đều thương lượng tốt thời điểm, bị thương ca ca nghe nói chuyện này, cư nhiên hắc mặt làm người trong nhà từ bỏ cái này ý niệm. Cuối cùng không biết ca ca lại cùng người trong nhà nói gì đó, dù sao kết quả chính là người trong nhà ngược lại khuyên nàng không cần tuy rằng, chập phương hai tháng. Nàng còn chạy tới chính mình ca ca nơi đó dọ hỏi vì cái gì. Nhưng hắn ca không riêng không giúp nàng, trái lại còn nói nàng nhiều chuyện, làm nàng an tâm ở võ. Cảnh bộ đời đời, thiếu trộn lẫn sự tình trong nhà. Có bệnh liền đi xem bệnh, thiếu tới nói hưu nói vượng, ngươi ca ta thật đúng là không quen biết. Kiều Anh trước khi rời đi còn tưởng rằng là vương hai tháng cố ý không thừa nhận, kỳ thật nàng nhận thức nàng ca. Thẳng đến nàng đi bệnh viện hỏi qua nàng ca mới biết được, vương hai tháng căn bản không biết hắn ca là ai. Tuy rằng nàng ngày hôm qua mới vừa cho nàng ca trị bệnh, Kiều Anh đem tin tức này cùng người trong nhà nói, người trong nhà, ngược lại đem trọng điểm đặt ở vương hai tháng chăm cứu thuật xuất thần nhập hóa trung, cũng không có lo lắng Kiều Anh ca ca sẽ coi trọng vương hai tháng. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, hai người kia, vương hai tháng không hề bối cảnh, hơn nữa còn gã cho người, mà Kiều Anh ca ca lại là từ nhỏ liền chính là trong nhà kiêu ngạo. Mọi chuyện xử lý đều là thuận bùm xuôi gió. Chính là tham quân, nhưng trong nhà rất nhiều sự tình như cũ là hắn định đoạt. Đây cũng là vì cái gì hắn một hồi tới, không? Đồng ý người trong nhà tìm vương hai tháng phiền toái, người trong nhà cư nhiên có thể như vậy nghe lời. Kiều Anh tới tìm vương hai tháng lần thứ hai, thạch phàm mới biết được trước sau những việc này, bởi vì phía trước vương hai tháng cũng không có đem phía trước sự tình nói cho hắn. Theo sư phụ nơi đó ăn cơm, thạch Phàm lái xe mang theo vương hai tháng không có hướng gia phương hướng đi, ngược lại đi một cái khác địa phương. Một người nhóm uống trà nói chuyện phiếm địa phương, muốn một hồ trà, hắn cấp hai tháng khen ngược trà, tức phụ, làm ngươi chịu ủy khuất. Nhìn gần nhất gầy một phòng lớn thạch phạm, mỗi ngày liền cái trường giác đều ngủ không được, vương hai tháng oán cách nói nói không nên lời, thạch phạm, những việc này ta không cùng ngươi nói. Không hướng ngươi trò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào, duy nhất nguyên nhân là ta tin tưởng ngươi. Ta cũng không dám bảo đảm vẫn luôn tin tưởng ngươi, nhưng liền trước mắt tới xem ngươi hành động vẫn là cho ta lớn lao lòng tự tin. Tức phụ, cũng chỉ có ngươi một bên lo lắng ta học cái xấu, một bên lại miễn cưỡng chính mình lý trí phân tích những việc này. Tức phụ về sau có việc ngươi nhất định phải trước tiên tới hỏi ta, ta nhất định nói cho ngươi chân thật đáp án. Vô luận đáp án hay không đối ta có lợi. Hảo, đối với thạch phàm cái này hứa hẹn, vương hai tháng cảm thấy muốn so với hắn nói hắn bảo đảm không làm sai sự càng thêm, cho người ta cảm giác an toàn. Tức phụ, vậy người nói nói cần nhất phát sinh sự tình. Đi, không nghĩ tới thạch phàm như cũ còn muốn nghe nàng nói một lần trước đó, không lâu bên người nàng rốt cuộc đã xảy ra những cái đó sự tình. Vương hai tháng cũng không có cự tuyệt, tỉ mị nói. Cuối cùng Thạch Phàm nghe được Kiều Gia, cùng với Kiều Anh làm, rất là sinh khí, cũng hoàn toàn tán đồng vương hai tháng sở làm ra phản kích. Tức phụ về sau lại có người lấy ta uy hiếp ngươi, ngươi ngàn vạn không cần bị bọn họ dọa tới rồi. Nên như thế nào phản kích liền như thế nào phản kích? Nhất định! Phải làm những người này biết ngươi không phải dễ chọc. Hảo! Lần này nói chuyện sau, Thạch Phàm tuy rằng như cũ rất bận. Nhưng vương hai tháng trong lòng lại cũng không hề như vậy tiêu lược Nhật tử nhưng thật ra từng ngày quá khứ thực mau Trong nháy mắt, bầu trời bắt đầu hạ tuyết Vương hai tháng sớm liền mặc vào trang phục mùa đông Thời tiết biến lạnh, nhưng thạch Phàm bên này tiến triển lại phi thường không tồi Hiện tại chỉ cần chờ hài tử sau khi sinh Thạch Phàm liền nhân thuận lợi Trở về, đến nỗi kiều anh nhưng thật ra vẫn luôn không có tái xuất hiện quá có một lần nhìn thấy kiều anh ca ca kiều sở cũng chính là tới tiểu dược phô chữa bệnh cái kia chỉ có gặp mặt một lần quân nhân hắn mặt bên nói thạch phàm rất có thủ đoạn tuy rằng đường gia không có chính thức công bố hắn tin tức nhưng nên biết đến đều biết những cái đó tưởng quấy rối lại đều bị thạch phàm sớm xử lý còn nói kiều gia khả năng bắt đầu có chút xem nhẹ thạch phàm hy vọng về sau kiều gia cùng thạch phàm có nhiều hơn hợp tác ngươi ta vẫn luôn chú ý ta phát hiện không riêng thạch phàm năng lực phi phàm chính là ngươi cũng không đơn giản Cự nhiên có thể nhịn qua phía trước khó nhất giai đoạn toàn bằng vận khí vương hai Thắng như thế giải thích kiều sở lại nói tuy rằng biết không phải toàn bộ đều là vận khí nhưng ngươi đã từng những cái đó các thân nhân cũng muốn chú ý có chút người chính mình không có phương tiện ra tay bọn họ sẽ cổ động ngươi những cái đó cha mẹ thậm chí ngươi chồng trước bọn họ sinh sự Ân tình này ta thiếu hạ. Tin tức này rất quan trọng, Kiều Sở có thể trước tiên báo cho, nàng nguyện ý thiếu hạ ân tình này. Không cần khách khí như vậy. Kiều Sở không có thạch phàm nói nhiều, sự tình nói xong, thực mau liền đi rồi. Giống như lại một lần quay trở về Trung Đình huyện. Lại có ba tháng, hài tử liền phải sinh ra, vương hai tháng không hy vọng như vậy hạnh phúc thời khắc, có người tới quấy rối. Chuyện này nàng vào lúc ban đêm liền giao cho sư. Huynh tới xử lý. Như vậy an bài thạch phẩm cũng biết, nghe qua vương hai tháng ý tưởng, hắn cũng đồng ý sư huynh tới xử lý chuyện này càng thêm thích hợp. Ngày hôm sau sư huynh liền khởi hành rời đi. Ở Bạch Gia thôn vương hai tháng tự mình cha mẹ cùng mùi mùi bọn đề đệ đề, đều cao hứng hoàn toàn không có ngụ ý, ngay cả đã xuất giá tỷ tỷ, đều mang theo tỷ phu đã trở lại. Lúc này đây tỷ tỷ cùng tỷ phu bọn họ không có đã chịu xem thường. Đại ngộ chính là tỷ tỷ không có suất giá thời điểm đều không? Có hưởng thụ quá. Ba, mẹ, số cuộc phát sinh sự tình gì? Tỷ tỷ sợ hãi chò hỏi. Chuyện tốt, rất tốt sự. vương hai tháng mẫu thân cao hứng hai mắt đều màu quan. Tối tâm triều lãnh gạch một phòng ở nội, đại gia rốt cuộc biết chờ đợi các nàng thiên đại phúc khí. đói đến gia bọc xương một đám người hai mắt tràn ngập hy vọng tất cả mọi người không có nghĩ tới nguyên bản cho rằng đã chết vương hai tháng rốt cuộc đã trải qua nhiều ít chua xót các nạn lúc này mãn đầu óc đều là lập tức là có thể muốn quá thượng giàu có sinh hoạt có rất nhiều tiền có thể mồm to ăn cơm thịt ăn rất nhiều thịt nhiệm mùi cư nhiên cả tới rồi đế đô hơn nữa trong nhà vẫn là như vậy có tiền nhân gia. lần này phụ thân mẫu thân các ngươi có phúc phần Vương hai tháng đại tỷ phu lúc này đều không quên khen tặng một chút chính mình cha vợ. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy nếu chính mình cô em vợ đều như vậy có tiền, như vậy chính mình cái này làm tỷ phu cũng nhất định có thể chính điểm quan, cái này chính mình. Toàn cha rốt cuộc có thể ăn no, chỉ là suy nghĩ một chút có thể mộng to ăn thịt, hắn ít hầu liền không khỏi mất máy, đầy miệng nước miếng nuốt đều nuốt không sạch sẽ. Vương hai tháng phụ thân lập tức sống lưng thẳng thắng. Nói chuyện đều dạo phong, nước miếng ngô sao đều có thể phun đến một mét có hơn. Nhưng lúc này không ai để ý chuyện này. Nhân gia chính là nói, nàng nam nhân chính là nhà có tiền thiếu gia, trong nhà nhiều nhất chính là tiền. Nàng nhiều như vậy tiền, nàng không cho ta cái. Này phụ thân hoa, thiên lý bất chung. Tỷ phu ngoài miệng nói là, trong lòng lại vạn phần may mắn, may mắn chính mình không có tiền, bằng không liền phải bị cha vợ muốn đi. Đại tỷ nhìn thấy chính mình nam nhân cùng chính mình làm mặt quỷ, đại tỷ nhíu mày bất đắc chỉ, cuối cùng chỉ có thể nói cho chính mình nam đã biết, lập tức nói. Liền ở vương hai tháng phụ thân đang ở hưng phấn quê chân múa tay, đại tỷ rốt cuộc nói chuyện, phụ thân, lần này ngài có phải hay không muốn đi đế đô? Muốn đi, ngày. mai liền đi, những người đó chính là, ngư mùi phu cùng mùi mùi tự mình phải tới dùng cao cấp xe tiếp ta đi. Tiểu bảo ngươi không cần xuyên mẹ ngươi cho ngươi làm tân áo bông, đem ngươi tam tỷ bị mẹ ngươi hủy đi bông quần áo mặc vào. Kỳ thật phương hai tháng phụ thân trong miệng tân áo bông cũng chỉ là đem những người khác áo bông nội bông lấy ra tới, cho hắn một người làm một cái bông dày nhất, đến nổi bên ngoài da như cũ là quần áo cũ sửa đổi. Phụ thân, nếu không ta đi đem cẩu đảng kia. Tiểu tử mùa hè xuyên phá quần áo mượn tới xuyên đi, như vậy nhị tỷ phu liền càng thêm cảm thấy ta đáng thương. Nhất định sẽ cho chúng ta càng nhiều tiền, càng nhiều thịt. Lúc này vương hai tháng phụ thân kiêu ngạo phun nước miếng, hướng về phía mọi người nói, nhìn xem, vẫn là ta nhi tử thông minh. Bất quá ngươi ngồi xe thời điểm xuyên áo bông, chờ tiếng ngươi nhị tỷ nhà chồng thời điểm, lại đem cậu đẳng phá quần áo mặc vào. Lúc này mấy cái hài tử, còn có vương hai tháng mẫu thân đều ở khích lệ. Vương hai tháng phụ thân biện pháp này cực kỳ thông minh. Phụ thân, ta như vậy thông minh hoàn toàn từ ngươi nơi đó tới. Lời này là vương gia duy nhất nam hài tử lời nói. Chỉ là ở trong lòng hắn lại cảm thấy chính mình càng thêm thông minh, nhưng hắn cũng biết ở cái này, trong nhà chỉ có được đến phụ thân thích mới có thể ăn đến no, ăn mặc ấm. Đại tỷ phu nhìn đề tài lại chạy trật. hung hăng ở chính mình nữ nhân cánh tay thường xoay khắp một phen a vương hai tháng mẫu thân trừng mắt nhìn đại tỷ liếc mắt một cái cả giận nói quỷ gọi là gì đại tỷ không dám nói chính mình nam nhân vừa rồi đột nhiên véo chính mình chỉ có thể che lại cánh tay vội vàng xin lỗi cuối cùng nhược nhược đem ra cửa phía trước chính mình nam nhân cùng nàng giao đãi sự tình nói ra phụ thân đi đế đô hẳn là rất xa Chúng ta đều không yên tâm ngươi cùng Tiểu Bảo hai cái đi, nhà chúng ta năm đinh thiếu, nếu không khiến cho các ngươi con rể đi theo đi làm chiếu ứng. Không chờ đại nhân nói chuyện. Tiểu Bảo đã nhảy đến hắn đại tỷ trước mặt, chỉ vào nàng cái mũi mắng, hắn không thể đi, vài thứ kia đều là của ta, đều là ta cùng phụ thân, không các ngươi phần. Cút cho ta. Giống như Tiểu Bảo nói như vậy lời nói đã là bình thường sự tình, mọi người không có bất luận cái gì không khỏe. Trừ bỏ bọn họ đại tỷ phu Hắn sắc mặt có trong nháy mắt đen xuống dưới Bớt quá thực mau cứng đờ trên mặt lại lần nữa xuất hiện tươi cười Tiểu bảo không đồng ý Tỷ phu liền không đi Tiểu bảo không tức Giận tỷ tỷ không nói Không nói Như vậy ngươi không cho tỷ tỷ lăng thế nào Tiểu bảo hai con mắt tràn ngập không tin Chỉ cảm thấy làm các nàng nhanh lên trời đi là biện pháp tốt nhất Không được Lão đại nói cũng chính xác Không có một người tuổi trẻ người đi theo là không an toàn. Con rể ngươi trở về chọn dẹp một chút, ngày mai cùng ta vừa đi đế đô. Không cần thu thập, không cần, ta liền ăn mặc này một thân liền có thể. Đại tỷ phu kéo lấy muốn nói chuyện đại tỷ. Vừa rồi tiểu bảo mảnh. Liệt phản ứng, cùng với cha vợ nhìn hắn cặp kia cảnh cáo ánh mắt, đều làm hắn không nghĩ làm tức phụ đem nói ra tới. không thể nói cho cha vợ một nhà, hắn ra cửa thời điểm liền mang theo quần áo. Một ngày nữa thời gian, Sư huynh mới đến đến mạch gia thôn, mới vừa vào thôn liền trước lấy rất nhiều người hâm mộ ánh mắt, ở hắn dò hỏi hạ, thực mau từ thôn chân nơi đó biết Vương gia ở nơi nào, hơn nữa cũng biết Vương hai tháng phụ thân mang theo người đã bị người tiếp đi rồi. Người trong thôn đều biết, Vương gia ra một con kim phượng hoàng, cư nhiên thành nhà có tiền thái thái. Lần này vương gia muốn say người quá ngày lành, sư huynh ảo não chi gian, không có lập tức rời đi trong thôn, mà là đi vương gia trong nhà, thấy vương hai tháng mẫu thân cùng nàng mấy cái bọn tỉ muội nịnh bởi chính mình, cho rằng chính mình lại là tới cấp các nàng đưa tiền, đưa thứ tốt. Hắn nói cho các nàng mặt khác một sự kiện, vương hai tháng nhà chồng chọc không nên dây vào người, thực mau liền phải cự nát nhà, ta, ta cũng thực mau liền phải rời đi cái này quốc gia. Ta cũng chỉ có thể giúp bọn hắn lúc này đây, nhìn xem vương hai tháng nhà mẹ đẻ như thế nào, xem có thể, hay không làm vương hai tháng cùng nàng trượng vương người một nhà tới đầu nhập vào các ngươi. Hiện tại bọn họ tuy rằng một phân tiền cũng đã không có, nhưng bọn họ người nhiều, nhất định có thể giúp đỡ vương gia vội. Sư Huynh ở vương hai tháng mẫu thân sợ hãi dưới ánh mắt, lưu lại mười đồng tiền, nhà ta cũng đã xảy ra chuyện, không có. Cách nào, chỉ có thể lưu lại chút tiền ấy cho các ngươi. Sư Huynh ra thôn lập tức rời đi, nhưng chỉ là tới rồi trong thị trấn, hơn nữa ở xuống dưới. Ở trong thị trấn, hắn dùng tiền làm đi theo hắn cùng nhau, tới nơi này người trả thành đạo sĩ đi bạch gia thôn đoán mệnh. Thực mau vương hai tháng mẫu thân liền nhìn đến một cái tiên phong đạo cốt lão đạo, hắn đối nhà bọn họ bất luận cái gì sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng còn cảnh cáo các nàng, nàng nhị nữ nhi sẽ cho các nàng gia mang, đến lớn lao tai nạn. Sư huynh không riêng tiêu tiền thỉnh như vậy một người trang đạo sĩ, còn hóa trang ở thị trấn lời nói nhiều nhất, lại cùng vương gia thôn chơi bời lêu lỏng người một nhà có thân thích quan hệ trung niên, nhưng nơi đó nhắc mãi gần nhất đế phát sinh một kiện kỳ quái sự tình. Chủ yếu là nói họ thạch một nhà chập tới không nên dây vào người. trong nhà một nhà mấy khẩu đều đã chết nghe nói đối phương vẫn là không giải hận cư nhiên muốn tìm nhà bọn họ thân thích xuống tay càng thân cận càng khả năng xảy ra chuyện lời này ở sư huynh thúc đẩy hạ thực mau truyền tới bạch gia thôn vương hai tháng trong nhà càng thêm đặc biệt chính là rời nhà ba ngày vương hai tháng phụ thân bọn họ đột nhiên kinh hoàng thất thố trốn trở về bạch gia thôn lại còn có nói đã chết người vài người thiếu chút nữa bị dọa điên mất Sư Huynh lại ở trấn trên ở mấy ngày, rốt cuộc xác định vương hai tháng nhà mẹ đẻ người bị lần này, phía trước phía sau sự sợ tới mức không nhẹ, hắn mới mang theo. Các khi trả đạo trưởng khởi hành quay trở về đế đô. Trở về lúc sau, sư Huynh mới biết được sư Huynh ở khởi hành đi Bạch Gia Thôn thời điểm, thạch phàm cũng vận dụng hiện tại, trong tay hắn lực lượng đi chú ý từ Bạch Gia Thôn tới đế đô nhân viên tình huống. Vốn dĩ chuyện này rất khó thành công. Chính là những cái đó muốn đối phó thạch phàm người tự cho là thông minh, cư nhiên vì mau, lái xe đi tiếp người, mục tiêu quá rõ ràng, thực mau đã bị tỏa định. Chiếc xe còn không có ra bạch gia thôn nơi. thị trên xe tài xế cùng một cái đi theo nhân viên đều đã chết, chỉ có vương hai tháng phụ thân đám người chạy trốn, đi bộ trốn trở về nhà. Trong đó người chết chuyện này cũng bị thạch phàm người cùng nhau xử lý tốt, muốn nhằm vào người của hắn cuối cùng cũng không có bắt được nhược điểm. Nguyên bản những người đó sẽ không dễ dàng từ bỏ lấy vương hai tháng cha mẹ làm văn, nhưng quốc nội mặt trên đã xảy ra rất nhiều sự tình, này đó có tiền có quyền người nghe được tin tức đều bắt đầu vội vàng. Xác định tin tức chân thật tính, chuẩn bị một khi tin tức trở thành sự thật bọn họ ứng đối biện pháp. Tin tức này Thạch Phàm cũng nghe nói, ở cùng sư phụ, sư huynh bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm, Thạch Phàm đem chuyện này nói ra. Một phương diện là muốn nghe một chút sư phụ cùng sư huynh bọn họ ý kiến, mặt khác một phương diện cũng hy vọng có thể làm cho bọn họ có một sự chuẩn bị. Đối mặt như thế vấn đề sư huynh cảm thấy nhất định sẽ phát sinh, sư phụ lại cũng cảm thấy việc này chính là sẽ không trở thành sự thật nhưng cũng sẽ lan đến một ít người. Trong đó đường gia, thạch gia, thạch phụ đều khả năng bị lan đến, làm chút chuẩn bị không phải không nên. Tức phụ, ngươi cảm thấy đâu? Thạch Phạm hỏi một vòng, cuối cùng nhìn Vương Hai Tháng vẫn luôn không nói chuyện, Trịnh trọng chuyện lạ cho hỏi nàng ý kiến. Không có lửa làm sao có khói, xã hội địa vị trung thượng tầng người thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, vô luận này ảnh hưởng tới sớm, vẫn là vãng. Vương Hai Tháng vẫn luôn cho rằng chính mình xuyên qua 60 niên đại là trên địa cầu 60 niên đại, Thạch Phạm tin tức sẽ không nhanh như vậy trở thành sự thật, ít nhất cũng đã nhiều năm. Chính là một tháng về sau, nàng xác định nàng xuyên qua ở địa cầu song song thế giới. Bởi vì văn hóa phương diện đại cách mệnh cư nhiên ở 60 niên Mạc, Đại Mạc, 61 một năm đại sắp bắt đầu trước một tháng đã xảy ra. Trên đường tình hình tuy rằng còn ở những khống chế phạm vi, nhưng rất nhiều người như cũ ngửi được không tầm thường, bắt đầu làm các loại chuẩn bị. Chỉ là không có tiền tài làm hậu thuẫn, rất nhiều người có thể vì chính mình. Vì người nhà làm chuẩn bị chút nào không có biện pháp thực hiện, cuối cùng chỉ có thể làm chờ sự tình đi bước một phát triển. Trong lúc thạch phụ cùng đường gia đều đã vì chuyện này khai quan trọng gia đình hội nghị, hoặc là gia tộc hội nghị. Đối với thạch gia tới nói, thạch phụ, thạch gia lão đại cùng thạch phàm lời nói quyền lớn nhất, vừa lúc thạch phụ bọn họ ba cái cảm thấy trừ bỏ nam đinh. Những người khác cùng với hài tử đều hẳn là đi một hải cách xa nhau cảng ngọc cư trú. Nếu tình huống thật sự phát triển đến một phát không thể vãn hồi, trong nhà Nam Đinh cũng sẽ lập tức đứng dậy đi hướng Cảng Ngọc. Lão Nhị, Lão Tam một nhà toàn bộ đồng ý đi Cảng Ngọc, duy nhất Lão Đại Tức Phụ cùng Vương hai tháng có chút chần chờ. Lão Đại Tức Phụ lý do là nàng không yên tâm chính mình nhà mẹ đẻ người, bởi vì nàng nhà mẹ đẻ người là cái khổng lồ gia tộc, không giống Lão Nhị Tức Phụ cùng Lão Tam. Tức Phụ nhà mẹ đẻ người trong nhà liền như vậy mấy cái. Cùng nhau đi cũng có thể thực mau làm ra quyết định. Nàng muốn xuống dưới, ở xác định nhà mẹ đẻ người hướng đi về sau, nàng lại nhích người. Nàng mấy cái hài tử trước tiên qua đi, tạm thời làm phiền thạch mẫu chiếu cố, nàng chết sống muốn lưu lại. Thạch mẫu không đồng ý nàng quyết định, nhưng rất ít nói chuyện lão đại đồng ý hắn thê tự quyết định. Cuối cùng thạch phụ đánh nhịp quyết định làm lão đại tức phụ lưu lại. Đến nỗi phương hai tháng. Do dự là bởi vì nàng sư phụ cùng sư huynh, nàng còn không biết bọn họ là ý gì. Cuối cùng thạch phụ cũng cảm thấy vương hai tháng do dự đối, hẳn là hỏi trước hỏi nàng sư phụ cùng sư huynh ý tứ lại nói. Mà bất định đề, đêm đó vương hai tháng cùng thạch phạm lái xe tới rồi sư phụ nơi này. Sư phụ biết thạch gia quyết định về sau có chút khó xử, bởi vì nàng biết nếu nàng không đi, chỉ sợ vương hai tháng cũng không muốn đi cản ngọc. Nhưng nếu hiện tại liền đi, nàng thiệt tình không bỏ xuống được. Nàng tiểu dược phô, Sư phụ, người đi theo hai tháng đi cảng ngọc, ta trước lưu lại thủ tiểu dược phô. Nếu thực sự có tình huống như thế nào, ta nhất định trước tiên đưa sư huynh đi cảng ngọc. Thạch phàm minh bạch sư huynh quyết định là hiện tại tốt nhất, cho nên mới như vậy trời chết sư huynh. Cuối cùng sư phụ đáp ứng đi cảng ngọc, phương hai tháng cũng muốn ở hai chư sau cùng đi cảng ngọc. Tính tính thời gian. Nàng hài tự muốn ở cảng ngọc sinh ra Đến nỗi đường gia quyết định, đường gia hơn Phân nửa nhi sinh ý chính là hải ngoại mậu dịch Đi cảng ngọc đối đường gia sinh ý không có ảnh hưởng Cho nên đường lão gia tự chút nào không cho dự quyết định đi cảng ngọc Vì đi cảng ngọc thạch và mấy cái huynh để mỗi người phụ trách một sự kiện Có người trợ giúp thạch mẫu sửa sang lại trong nhà đồ vật Xem những cái đó muốn bán đi này đó yêu cầu mang đi có người muốn xác định rời đi lộ tuyến tự như thạch phàm yêu cầu mang theo mấy cái tẩu tẩu nhà mẹ để chủ sự nam nhân cùng đi cảng ngọc tuyển về sau người trong nhà nhà ở mà vương hai tháng vội vàng cấp sư huynh cùng thạch phàm lại không ai đoái hai bình thần tiên thủy hơn nữa dặn dò thạch phàm lặng lẽ cấp đường lão cha thạch phụ thạch mẫu ba người ở đâu một lần uống nước thời điểm trộn lẫn thượng vài trò. Mà vương hai tháng cũng tìm cơ hội cấp ba cái tẩu tẩu uống qua vài giò, những người này đều cảm thấy cận nhất thân thể tinh thần đầu nhi càng thêm hảo, ngay cả cận nhất trong nhà đài biến động, động lại ở trong. Lòng khói mù đều tiêu tán rất nhiều. Sư phụ, ở vương hai tháng đốc suốt hạ đem thập phần không bỏ được thần tiên nước uống vài giò, đồng thời còn nhìn vương hai tháng uống lên bốn năm tích, Liền ở thạch gia nữ quyến phải rời khỏi thời điểm. Lại bị bộ đội người trên ngăn trở xuống dưới. Làm gì vậy? Thạch phụ cùng thạch phàm tiến lên dò hỏi. Lúc này bọn họ tâm huyền tới rồi giọng nói khẩu, cảm thấy quả nhiên sự tình sẽ không như thế thuận lợi, phía trước đều là biểu hiện giả dối. Thực xin lỗi. Thạch sư trưởng, thạch đội trưởng, mặt trên nghe nói hai vị phu nhân muốn đi cảng ngọc cư trú, làm chúng ta thỉnh các ngươi cùng các ngươi phu nhân cùng nhau trở về thấy lãnh đạo. Không có thạch mẫu, mặt khác ba cái tức phụ đều thiếu người tâm phúc, hoảng loạn đến không được. Bất quá lên thuyền sắp tới, thạch phụ nhìn tình huống không có xoay chuyển đường sống, cuối cùng lâm thời quyết định làm lão nhị cùng lão tam cùng nhau đi theo đi cảng ngọc. Bọn họ bên này công tác toàn bộ từ rớt, cùng đi. Cảng ngọc phát triển, bên này bọn họ hai nhà dư lại sự tình, hắn tới xử lý. Lão Tam nhưng thật ra, không cảm thấy chính phủ một cái tiểu bí thư từ bỏ có cái gì quan hệ, dù sao hắn trong xương cốt càng thêm thích làm buôn bán. Lão nhị không nghĩ từ bỏ báo xã công tác, cuối cùng thạch phụ mắng, chẳng lẽ đi cảng ngọc ngươi liền không thể làm phóng viên. Nhị ca ta bảo đảm, cho ngươi tìm một cái có cơ hội trở về làm phóng viên công tác. Cuối cùng thạch phàm nhị ca thực mâu thuẫn lên thuyền, tâm. Tình thấp thỏm trên bờ người nhìn thuyền càng đi càng xa. Lão đại mang theo ngươi, tức phụ trở về chạy nhanh xử lý nàng nhà mẹ đẻ bên kia tình huống. Thạch cha lão đại cùng dâu cả có chút lo lắng nhìn thạch phụ bọn họ bốn người, bất quá bộ đội thượng sự tình bọn họ cũng dứt không được vội, chỉ có thể trước chính mình trở về. Bởi vì vương hai tháng không đi, sư phụ cũng không có lên thuyền, vương hai tháng trong lòng có mặt khác ý tưởng, cho nên cũng liền không có khuyên bảo, chỉ là làm vốn dĩ. Tới đưa tiễn sư huynh mang sư phụ về nhà. Thạch phụ bọn họ mấy cái ngồi gia tạp, thật mau liền đến mục đích. Tiến vào bộ đội đại lâu, thạch mẫu cùng vương hai tháng bị lưu tại một phòng nội, sau đó không lâu còn có binh lính cấp bưng tới hai ly nước ấm tới. Mà thạch phụ cùng thạch phàm đã bị thỉnh đi trên lầu, hẳn là có lãnh đạo chờ bọn họ đâu. Thạch mẫu từ vào cửa liền đôi tay nắm chặt, vương hai tháng cũng lo lắng, bất quá vẫn là nhỏ giọng an ủi thạch mẫu. Mẹ, không có việc gì, mặt trên nhất, định chỉ là không nghĩ chúng ta qua bên kia, tránh cho có bất hảo ảnh hưởng xuất hiện. Chỉ cần lưu lại, sinh hoạt cùng trước kia nhất định một cái bộ dáng. Chỉ là nhà chúng ta cái này thật sự phân, lão nhị lão tam đi cảng ngọc, tái kiến một mặt liền khó khăn, cũng không biết bọn họ đi có thể hay không trụ thói quen, bọn nhỏ có thể hay không khóc nháo. Thiên hạ lão nhân cùng chính mình hài tử tách ra. Khả năng đều sẽ như vậy lo âu bất an, vương hai tháng chỉ có thể kiên nhẫn an ngũi. Mười tới, phút sau, thạch mẫu đột nhiên lau khô ức ác khóe mắt, nhìn chằm chầm vương hai tháng xin lỗi nói, ta thật là già rồi, ngươi cũng là cái thân trọng thai phụ, mẹ ta cư nhiên lo lắng người khác, nhưng thật ra đem ngươi đã quên. Hài tử, ngươi thân thể có hay không không thoải mái? Mẹ, ta thân thể không có việc gì. Bắt đầu nghe được không cho các nạn đi thời điểm. Nàng tim đập là đột nhiên nhanh hơn, bớt quá thân thể nhưng thật ra không có mặt khác không khỏe xuất hiện. Không có việc gì liền. Hảo, kia có đói bụng không? Thạch mẫu biết thai phụ đói lên, yêu cầu lập tức ăn cơm, bằng không đói khác lợi hại. Chính thức ăn cơm thời điểm dễ dàng không biết đói no rồi. Theo sau vương hai tháng cùng thạch Mậu nói nàng cũng không đói bụng. Hai cái nói nửa ngày giọng nói khô khốc, chính uống nước thời điểm cửa phòng mở ra. Không có việc gì. Thạch mẫu sốt ruột chò hỏi đứng cử Thạch Phạm. Mẹ, yên tâm, không có việc gì. Đi, chúng ta trước về nhà. Đúng vậy, trước về nhà. Nguyên bản quyết. định trừ bỏ lão đài cùng hắn tức phụ ở tài chính bọn họ trong nhà, mà Thạch Phàm dư lại mấy cái huynh để chuẩn bị cùng Thạch Phụ ngồi ở nhà cũ. Hiện giờ vương hai tháng cũng chỉ có thể phản hồi nhà cũ cư trú. Về đến nhà. Thạch mẫu lập tức thu xếp bắt đầu nấu cơm, thạch phàm cùng thạch phụ hỗ trợ, duy độc làm vương hai tháng ăn trước điểm điểm tâm lót lót bụng. Ba người nấu cơm, bốn đồ ăn một canh thực mau thì tốt rồi. Bốn người ngồi ở cùng nhau, vừa ăn cơm, biên lưu nổi lên lãnh đạo ý tứ. Kỳ! Thật tự như vương hai tháng suy đoán giống nhau, bởi vì thạch phụ cùng thạch phàm đều ở thấy được công tác vị trí, cho nên vương hai tháng cùng thạch mẫu chuẩn bị đi cảng ngọc bị rất nhiều người phát hiện. Hơn nữa phản ứng tới rồi mặt trên lãnh đạo nơi đó, bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ làm như thế, ở dao động một bộ phận người tâm, cuối cùng mặt trên mở họp quyết định, làm thạch mẫu cùng Vương hai tháng lưu lại. Bất quá lãnh đạo cũng bảo đảm, một khi có chuyện, nhất định bảo đảm các nàng an toàn có thể rời đi. Lưu lại cũng hảo, lưu trữ các ngươi hai cái ở chỗ này, ta cũng không yên tâm. chỉ là không biết lão nhị lão tam bọn họ như thế nào có ta nhị ca cùng tam ca nhất định không có việc gì lại có bên kia cũng có sư phụ bằng hữu hỗ trợ chiếu ứng thạch phẩm giải thích ngươi cơm nước xong đi xem sư phụ bọn họ đi thạch phụ dặn dò là hẳn là nhìn xem thạch mẫu cũng kiên trì cơm nước xong thạch phẩm cùng vương hai tháng muốn hỗ trợ thu thập thạch mẫu không đồng ý cuối cùng vương hai tháng cũng muốn đi xem sư phụ Cho nên thạch phẩm mang theo nàng cùng nhau Vào cửa sau Sư huynh bọn họ cũng vừa cơm nước xong Còn hỏi bọn họ ăn không có Nếu không có Hắn có thể đơn độc lại cho bọn hắn làm một lần Biết ăn qua Sư huynh nhanh chóng cầm chén đổ tẩy xong Cuối cùng cho bọn hắn chuẩn bị mâm đựng trái cây Mới ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm. Sư phụ cùng ta thương lượng qua Chúng ta muốn lưu lại Nếu tình huống thật sự thực không xong Chúng ta lại đi đối với sư phụ các nàng quyết định này vương hai tháng sáng sớm liền nghĩ tới cho nên cũng không có nghĩ nhiều nếu mọi người đều không chuẩn bị đi rồi nhật tử còn muốn như cũ quá tiểu dược phô cũng cứ theo lẽ thường khai trương chỉ là trên đường mặt thường thường sẽ có người đàm luận khích lệ vấn đề sư phụ không yên tâm không cho vương hai tháng thường xuyên tới hiệu thuốc theo trong khoảng thời gian này tình huống càng ngày càng không xong thạch phụ cùng thạch phẩm cũng Là càng ngày càng vội. Không biết vì cái gì, có người đem thạch gia những người khác bỏ chạy đi cảng ngọc nói sự, có rất nhiều người bắt đầu xin sự. Cuối cùng bất đắc chỉ, thạch phụ cùng thạch mẫu bọn họ trụ tới rồi thạch phàm đưa bọn họ tứ hợp viện nội, bởi vì bên này biết đến người không vài người, đại gia mới tính không ai quấy rầy trốn đi sinh hoạt. Bất quá thạch phụ vẫn là quyết định làm lão đại phu thi cần nhất liền đi cảng ngọc. May mắn lão đại thức phụ nhà mẹ đẻ bên kia cũng bắt đầu. Chuẩn bị rời đi đế đô, lão đại tức phụ an tâm, cũng đồng ý thạch phụ quyết định. Chỉ là cần nhất đi hướng cảng ngọc vé tàu khó mua, cuối cùng vẫn là thạch phụ lấy vài tầng quan hệ mới bắt được. Đi đưa lão đại phu thê thạch Phàm trở về nói, hiện tại ngồi thuyền người rõ ràng gia tăng, nghe nói rất nhiều người đều ở làm hát thuyền đi cảng ngọc, đã chết rất nhiều người. Tại đây phân khẩn trương dưới tình huống, tới rồi vương hai tháng sinh hài tử nhật tử, bởi vì tứ hợp viện đồ vật không được đầy đủ, vương hai tháng mau sinh cái này cuối tuần là ở sư phụ nơi này ở, mấy ngày hôm trước nhưng thật ra không có gì phản ứng, lúc sau hai ba thiên vương hai tháng ngẫu nhiên sẽ cảm giác đau từng cơn, chỉ là thời gian đoạn, một ngày cũng không vài lần, thẳng đến ngày thứ tư sắp hừng đông thời điểm, vương hai tháng bụng đau đầy đầu đều là mồ hôi. Không cần thạch Phàm kêu, sư phụ cùng sư huynh đã nghe tiếng rời giường Sư phụ đi cấp vương 2 tháng nhìn tình huống, 2 tháng chính là muốn sinh. Thạch Phàm đi thiêu nước ấm, vương thông ngươi đi đi sở dụng đồ vật trước tiêu độc. Sư phụ ngồi ở mép giường nhất biến biến cấp vương 2 tháng lau mồ hôi, cũng a ngủ vương 2 tháng, không có việc gì, không có việc gì, cung khẩu khai thực mau, thực mau liền sinh. Thạch phạm cùng sư huynh đem nước ấm. Tiêu độc đồ vật còn không có 5 phút, bảo bảo đầu liền lộ ra tới. Ở không trung đạo thứ nhất sáng màu chiếu vào nhà thời điểm, phòng trong cũng lập tức truyền ra hài tử to lớn vang dội khóc. Nỉ non thanh. Xin, xin, hài tử đại nhân đều thực hảo. Đây là sư phụ ở phòng trong đối với ngoài phòng kêu đến lời nói. Sư huynh cao hứng miệng đều khét không được, mới vừa xoay người chuẩn bị chúc mừng thạch phàm. liền nhìn thạch phàm mặt nước mắt tiểu tử ngươi là khối xương cứng như thế nào hiện tại ngược lại sát nước mắt Sư huynh ngươi còn trêu ghẹo ta ta cũng không nghĩ tới biết bọn họ mẫu tử bình an ta này nước mắt liền xoạch xoạch đi xuống lưu không phải trêu ghẹo ta cũng cao hứng ta đi cấp hai tháng làm điểm thanh đậm mặt ăn nàng chính là yêu cầu hảo hảo bổ bổ ta đây vào xem vương hai tháng Sư huynh lập tức nghiêm túc lên nhìn hắn tay nói, đi rửa rửa tay, tiến vào sau trên người ấm áp lại đi hai tháng bên người, lại ôm hài tử. Hảo, lập tức đi rửa tay. Không sai việc lắm 10 giờ tới thạch mẫu, cũng biết vương hai tháng thuận lợi sinh hạ một tử, nàng cao hứng đến không được. Bất quá căn cứ vào có người cố ý muốn tìm thạch gia phiền toái, thạch mẫu không? Thể ra cửa. Người tuy rằng không đi, cấp hài tử cần nhất tân làm được tiểu miên yêu tử, tân miên đệm giường, tân giăng bông tử từ từ đồ vật, cùng với cấp vương hai tháng làm ăn với cơm ăn sáng, ngày thường lương khô, thạch phàm gia tạp thiếu chút nữa bị mẹ nó phóng đầy. Chính là như thế thạch phàm đi rồi về sau, thạch mẫu vẫn là nhịn không được nghỉ vương hai tháng hậu sản được không, hài tử rốt cuộc trong như thế nào từ từ vấn đề. Hỗn loạn dưới tình huống, thạch gia nên đón tân tiểu sinh mệnh. Đã đến, ở tiếp thừa ý kiến quần chúng dưới nhũ danh kêu, cây sồi xanh. Đại danh kêu thạch cây sồi xanh. Thạch mẫu biết về sao, nhịn không được phun tàu, cho ta bảo bối tôn tử thức dậy tên quá tùy tiện, nhũ danh cây sồi xanh, đại danh thạch cây sồi xanh. Một chút tâm tư cũng chưa hoa. Lúc trước thạch mẫu liền rất coi trọng hài tử đặt tên chuyện này, chỉ là người quá nhiều. tên số ít phục tùng đa số cuối cùng liền như vậy tùy tiện định ra ở cây sồi xanh sinh ra 10 ngày về sau ngoài giới đột nhiên đem thạch gia trở thành điển hình bất đắc chỉ dưới tình huống thạch mẫu ngồi thuyền đi cảng ngọc sư huynh mỗi ngày sẽ tại hạ ngọ xem tình huống khai tiểu dược phô nửa ngày mà vương hai tháng ngày mai treo đùa hài tử ăn sư huynh cùng sư phụ chuẩn bị ở cử đồ ăn nước thuốc thân thể càng ngày càng tốt Cũng còn không có sử dụng quá thần tiên thủy, nhưng hắn bản lĩnh thể chất liền tốt đến không được. Sư Huynh cùng Thạch Phạm đều cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành xác định vững chắc lại. Là một vị lợi hại quân nhân. Đối với tiểu cây sồi xanh lớn lên về sau tham gia quân ngũ vương 2 tháng một trăm vui. Thẳng đến 2 tháng về sau, vương hai tháng hoàn toàn ra ở cử về sau, bên ngoài tình hình như cũ không lạc quan, rất nhiều đều đã chịu ảnh hưởng. Thạch phẩm cùng đại gia thương lượng nếu không làm sư phụ cùng vương hai tháng mang theo hài tử, cũng đi cảng ngọc. Đến nỗi sư huynh hắn gần, nhất đều nói muốn muốn lưu lại làm một cái tùy ý đi đại phu, cấp những cái đó yêu cầu trị liệu. Người chữa bệnh, chuyện này không chờ đại gia thảo luận quyết định, thạch phụ liền cấp ra cuối cùng đáp án. Rất nhiều nguyên nhân, vương hai tháng các nàng muốn đi cảng ngọc khó khăn thập phần đại, cũng thập phần nguy hiểm. Cứ như vậy, sư phụ cùng vương hai tháng để lại, sư huynh cũng quyết định chỉ ở nhà chung quanh làm nghề y, nhất định là sáng sớm đi ra ngoài, buổi tối nhất định chạy về gia tới. Từ một tháng trước thạch Phàm liền không ở sư phụ nơi này, hắn cùng thạch phụ ở cùng một chỗ, chỉ biết ngẫu nhiên ở đại buổi tối đến xem vương hai tháng cùng hài tử. Không thể mỗi ngày đại ở bên nhau, nhưng thạch Phàm cũng đã thập phần cảm ơn, bởi vì hắn cần nhất cập được rất nhiều phân biệt. Có thể giống hắn như vậy cùng thê nhi đại ở một cái thành thị càng ngày càng ít. Ở đông đi xuân tới về sau, sư phụ thân thể như cũ thập phần khỏe mạnh, so giống nhau trung niên nhân đều có tinh thần, cây sồi xanh đã ba tháng lớn, đã sẽ bò, tiểu gia hỏa thập phần cơ linh, lại ái cười, làm sư phụ mỏi. Ngày thích đến không được. Nhìn tiểu gia hỏa này, ta đều cảm giác tuổi trẻ 20 tuổi. Sư phụ rất ít như thế cảm khái, nhưng từ có cây sồi xanh, nàng là thật sự tâm tình tốt không được. Vương Hai Thắng cũng ở ngay lúc này, quyết định đi theo sư huynh đi ra ngoài làm nghề y chữa bệnh. Sư phụ cùng Thạch Phàm đều đồng ý, trong lúc còn có một kiện thú sự, bởi vì Thạch Phàm thường xuyên một người, rất nhiều người bắt đầu suy đoán có phải hay không hắn lão bà chạy, hắn lại thành người đàn ông độc, thân, cho hắn làm mai cũng không ít. Chính là này đó làm mai đều là gần nhất trong nhà nam nhân thập phần đắc thế, kiêu ngạo đến không được, thường xuyên vì công tích phá hư đối quốc gia có cống hiến nhân tài. Ở thật phàm trong lòng kỵ thật thập phần kinh thường bọn họ, may mắn hắn đại ở bộ đội thượng những người này muốn so cơ quan đơn vị, trường học chờ địa phương thiếu thượng rất nhiều. Hắn kiên quyết cự tuyệt số lần nhiều, cũng may làm mai người rốt cuộc thiếu rất nhiều. Ngẫu nhiên gặp. mặc vương hai tháng còn sẽ lấy những việc này đầu thạch phàm đem thạch phàm làm cho mặt già đỏ lên đôi tay không cái địa phương phóng hơn nửa cây sồi xanh tiểu tử này cũng là nhân tin thường xuyên vương hai tháng chê cười thạch phàm thời điểm tiểu tử này không chịu cô đơn cũng nhìn thạch phàm cười cười đến thạch phàm nhịn không được hỏi vương hai tháng tức phụ tiểu tử này là đang chê cười ta sao đối mặt thạch phàm đại kinh tiểu quái một bộ không thể tin được vương hai tháng quyết đoán bổ đao cây sồi xanh thật đúng là chính là ở cười nhạo ngươi đầu đến thạch phàm nhìn trong lòng ngực trắng nõn sạch sẽ nho nhỏ tiểu gia hỏa không chỗ xuống tay giáo huấn cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng nhi tử chính là tới đòi nợ vương hai tháng cùng thạch phàm ở công tác thượng rất nhiều chuyện đều sẽ gặp được rất nhiều làm nhân tâm khó chịu sự tình rất nhiều bọn họ có thể giúp đỡ không thể giúp cũng sẽ tận lực cho bọn hắn cổ vũ. trong lúc này vương hai tháng còn đen thần tiên thủy lại lần nữa lặng lẽ cho người ta dùng quá đối phương là một vị 50 tuổi về nước nhà khoa học bởi vì mặt trên nhất thời cứu đến không được kịp thời làm hắn đã xảy ra chuyện ở hắn sắp không được thời điểm vương hai tháng lặng lẽ cho hắn uống một ngụm thủy bên trong có vài giọt thần tiên thủy lúc sau theo thạch phàm nói cái này nhà khoa học chống được người tới cứu hắn thời điểm nghe hắn lãnh đạo cảm thán nói biết Nguyên lai like cái này nhà khoa học đối quốc gia thập phần quan trọng, nếu vị này nhà khoa học bị hãm hại, chỉ sợ quốc nội quân sự vũ khí thượng muốn đuổi kịp nước ngoài những cái đó, đại quốc ít nhất đều phải 30 năm. Đối với một quốc gia tới nói, 30 năm tuy rằng không lâu lắm, nhưng mấu chốt thời kỳ này 30 năm khả năng sẽ là nhất mấu chốt. Có bảo vệ quốc gia ít lợi vũ khí, quốc gia là có thể đủ thẳng thắng eo đem thuộc về chính mình đồ vật lấy về tới. Còn có thể không cho bên ngoài lại cướp đi mặt khác đồ vật. Bất quá vương hai tháng lặng lẽ. Sử dụng thần tiên thủy sự tình không có làm thạch phàm cùng sư huynh biết, nàng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Ở vương hai tháng cùng sư phụ đám người nỗ lực tồn tại thời điểm, ở một lần cho người ta chữa bệnh thời điểm, cư nhiên gặp một cái quen thuộc người. Một cái vương hai tháng đều sắp quên người. ngươi là vương hai tháng có phải hay không? Tân lôi cả người đều ở hỏng mất bên cạnh. Bắt lấy vương hai tháng cánh tay giống như bắt lấy cứu mạng rơm rạ. Người trước bắt tay buông ra. Tân lôi gặp được quen thuộc người, tuy rằng cả người là vương hai tháng, nhưng nàng cảm xúc dần dần ở bình tĩnh trở lại. Theo sau vương hai tháng mới biết được bạch kiến tay lúc trước một chân bị thương, quả nhiên trời đi bộ đội, chỉ là không có trở lại chính mình quê nhà. ngược lại bị an bài ở ly đế đô thật lâu một cái thành phố cục công an đương phó đội trưởng cái này an bài bạch gia cùng bạch kiến tây vợ chồng hai người đều thập phần cao hứng bọn họ khát khao về sau làm hảo có thể bị điều tiến đế đô công tác nói vậy bọn họ cũng coi như cảm thấy mỹ mãn mấy năm gần đây bởi vì bạch kiến tây tận hết sức lực a du nịnh hót hơn nữa hắn công tác thường cực kỳ bắn mạng Ở phía trước một năm đã là cuộc công an hình trinh khoa đội trưởng liền ở Bạch Kiến Tây vẫn làm quan càng ngày càng thuận lợi Tân Lôi lại cảm thấy nàng càng ngày càng phát hiện Bạch Kiến Tây không yêu về nhà Chính là về nhà đối nàng cũng không có trước kia như vậy thân mật Bắt đầu nàng tưởng bởi vì như vậy mấy năm bọn Họ như cũ không có một cái hài tử Không có hài tử gia đình mới có thể đều sẽ xuất hiện loại này vấn đề Nàng bắt đầu ngủ không được Một đêm một đêm hy vọng chính mình có thể hòa thượng hài tử, hy vọng có một cái có thể buộc trụ bạch kiến tây hài tử. Sau nửa đêm thật vất vả ngủ rồi, nàng ở trong mộng đều ở phát hòa hạnh phúc sinh hoạt. Ở trong mộng nàng rốt cuộc mang thai, vẫn là song bào thai. Hai đứa nhỏ đã đến, bạch kiến tây lại một lần đối hắn ôm như săn sóc, bưng trà đổ nước đều thành. Bình thường sự, nhưng vừa đến sáng sớm, nghe được bên người có say người. Nàng mộng nháy mắt liền biến thành hư ảo, từ trong mộng tỉnh lại, nàng mới biết được chính mình phía trước chỉ là làm một giấc mộng. Nhìn ngủ cũng ly chính mình rất xa bạch kiến tay, có như vậy trong nháy mắt nàng cảm thấy tức giận, nhưng ngẫm lại hiện giờ quá đến ngày lành, lại nhịn không được cảm thấy là chính mình làm không tốt, một đêm giấc ngủ chất lượng không cao, kỳ thật tân lôi không nghĩ rời trường, nhưng vì cái. Này da, nàng mạo rét lạnh rời trường đi phòng bếp làm bữa sáng. Ta cho rằng ta kiên trì, ta nỗ lực, hắn nhất định liền xem ở trong mắt, sẽ một lần nữa rất tốt với ta, nhưng kết quả đâu? Ta chờ tới lại là hắn cùng nữ nhân khác quỷ quậy với nhau, bị ta đương trường bắt được, hắn lại che chở cái kia hồ ly tinh, ngược lại đem ta đánh. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực bi ai, thật vất vả từ ngươi trong tay đoạt đi rồi bạch kiến tay, không nghĩ tới hắn chính là một kẻ cặn bã. Vương 2 Hán cho rằng chính mình nghe được tân lôi bi kịch sẽ trong lòng hô to vui sướng, trên thực tế lại không có. Chỉ là tâm tình phức tạp không biết như thế nào mở miệng. Tân lôi giống như cũng không chuẩn bị nghe nàng sẽ như thế nào đối đẩy chính mình, ngược lại cười. Tuy rằng là cười, chính là khóe mắt nước mắt không ngừng đi xuống rớt, còn là không ngừng muốn giảng thuộc chính mình đoạn thời gian đó cho nên tình huống. Từ lần đó về sau, bạch kiến tây hoặc là không trở về nhà, về nhà cũng đều. Là tâm tình không tốt thời điểm, hắn biên uống rượu, biên cùng ta oán giận bên người đồng sự cỡ nào khinh thường hắn, mặt trên lãnh đạo cỡ nào coi khinh hắn. Nói nói hắn liền uống say, say hắn cư nhiên động thủ đánh ta. Hiện tại ta trên người còn có ứ thanh không có hoàn toàn tiêu đi xuống. Động thủ đánh nữ nhân là đủ nhân ra. Sư huynh biên cấp người bệnh xem bệnh, cư nhiên cũng đang nghe tân lôi nhắc mãi. Lúc này nhịn không được cấm một miệng. Tân lôi cười khóc lóc cuồng cật đầu, đúng. Vậy, hắn chính là tên cặn bã. Cũng may tên cặn bã này bị ta cử báo, hắn đã chịu đựng không được này đó tra tấn, đã tự sát đã chết. Tân lôi mặt sau càng ngày càng tâm lãnh, khá vậy, vẫn luôn không có tìm được cái gì hảo biện pháp thay đổi nàng bị đánh cuộc chuyện. trùng hợp hiện tại rất nhiều người nhân tâm hoảng sợ đều nghĩ bình an tránh thoát này một kiếp ngay cả bạch kiến tây cũng xem xét thời thế bắt đầu quy quy cũ cũ sinh sống đáng tiếc tân lôi trong lòng hiện tại oa hận không có làm bạch kiến tây muốn bình an không có việc gì trở thành sự thật nàng tự mình cự báo hơn nữa bạch kiến tây trước kia kiêu ngạo thời điểm chọc không ít người liền mạch lưu loát cuối cùng bạch kiến tây liền chết ở chuồng heo nội Nghe nói bị nâng ra tới thời điểm cả người đều là heo lão da béo vệ, xu đến không được. Chết thật! Sư Huynh lại lần nữa chen vào nói, lúc này nói chuyện đều nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây tân lôi cười, đôi mắt ướt ác, lại không có ở lại rơi lệ. Vương hai tháng tiểu. nhưng chi tâm cho rằng tân lôi nhất định sẽ hy vọng các nàng trời trước nàng. Kết quả tân lôi đậm nhiên cười, nhìn chậm chậm vương hai tháng, ta hiện tại như cũ không thích ngươi. Bất quá ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự trời sinh mang theo phúc phận, vô luận người ngoài như thế nào nhằm vào ngươi, kết quả ông trời đều sẽ cho ngươi một phần hạnh phúc. Ngày hôm sau lại đi nơi đó xem bệnh, đã không có tân lôi bóng người, từ nay về sau lại vô tân lôi tin tức, không biết cái này hao hết tâm. Tư muốn sống tốt nữ nhân cuối cùng có hay không được đến một tia an ủi Đối với bạch kiến tay cái này ra năm một cái hài tử đều không có lưu lại. Cuối cùng còn bị chết như vậy khó coi, vương hai tháng tỏ vẻ chính mình thật vui vẻ. Bạch kiến tay cái này ra nam cuối cùng là một sự kiện, hắn chết làm vương hai tháng làm một tuần mộng đẹp. Tân lôi cái này nhạc đệm xuất hiện, ở vương hai tháng càng ngày càng bận rộn sinh hoạt dần dần biến đạm, bởi vì hiện tại mỗi người nhân tâm hoảng sợ, nếu không phải nàng bên người có sư phụ, sư huynh, cùng với thạch phẩm bọn họ làm bạn. hơn nữa nặng trong không gian thần tiên thủy thần phụ trợ vương hai tháng cảm giác nặng lúc này nhất định không thể sinh hoạt vui sướng như vậy an nhàn mang theo cảm ơn chi tâm mỗi ngày đi ra ngoài cho người ta xem bệnh rất nhiều thời điểm đều không có thu vào bởi vì rất nhiều người trong nhà xảy ra chuyện một phân tiền cũng đã không có nếu không phải sư huynh chủ động cho bọn hắn chữa bệnh bọn họ đều sẽ không chủ động hy vọng xa vời nhân sinh còn có như vậy ấm áp Gần nhất khả năng thạch phàm cũng thấy được rất nhiều chuyện như vậy, gần nhất ngẫu nhiên cảm giác rất mệt, là cái loại này tâm mệt về sao mang thân thể cũng đã không có tinh khí thần. Tức phụ, người nói như vậy nhật tử khi nào là cái đầu? Thạch phàm rất ít có như vậy mê mang bộ dáng, hiện tại bộ dáng giống cái mê mang hài tử. Không dùng được mấy năm là có thể qua đi. Khả năng bởi vì nơi này là song song thế giới, nó những ngày, trong quá khứ sẽ càng thêm mau. Thật vậy chăng? Thật sự sẽ đi qua. Vẫn là tức phụ nói để cho người tin phục. người tiểu tử này liền nhìn chậm chậm hai tháng một người. Ngươi sư huynh ta cũng biết việc này có thể qua đi, hơn nữa không sai việc lắm thật mau. Sư huynh kỳ thật cũng vì khuyên thạch phạm. Sư huynh, ngươi chính là ta kiên cố hậu thuẫn. Ta như thế nào sẽ quên ngươi? Liền ngươi sẽ ba hoa. Sư huynh chê cười thạch Phàm Sư phụ nhìn bọn họ nói nói cười cười, chính mình ôm cũng. Cười đến khanh khách cây sồi xanh, đầy mặt nếp nhăn đều ngăn không được nàng nội tâm vui sướng. Việc này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thật phàm ngươi làm quốc gia kiên cố kia bộ phận nhất định phải kiên trì, kiên trì chính là thắng lợi. Sư phụ, ta nhất định sẽ kiên trì. Ta biết, chúng ta tiểu cây sồi xanh cũng biết có phải hay không. Khanh khách, cây sồi xanh nhìn đại gia cười đến thập phần hăng hái. cấp ấm áp trong nhà tăng thêm rất nhiều hoang thanh tiếu ngữ thạch phẩm trong lòng buồn bực có người trong nhà hỗ trợ mới khuyên nhớ thương sau đó không lâu vương hai tháng nghe được một tin tức kiều gia đã xảy ra chuyện kiều gia rất nhiều người đều bị quan vào chuồng bò xa ở trung đình huyện kiều sở may mắn thoát nạn nhưng lại chỉ sợ nội tâm giày vò không phải người bình thường có thể thể hội Đã từng ở Kiều Gia trước sau A Du Nịnh hót một cái đều không có, bỏ đá xuống chiến nhưng thật ra không ít. Cuối cùng không có cách nào Kiều sở cầu được tới rồi Vương Hai. Tháng nơi này, Kiều sở tới chủ yếu muốn tìm Thạch Phàm, hỗ trợ định ngày hẹn một chút hắn đã từng lão lãnh đạo. Đối với cái này thỉnh cầu, Vương Hai tháng không có lập tức đáp ứng. May mắn Thạch Phàm không sai biệt lắm lại phải về tới. Vương Hai tháng chuẩn bị lúc này cùng Thạch Phàm nói. Đương Thạch Phàm biết chuyện này thời điểm, nói, Kiều Sở người này còn hành. Chuyện này ta tới xử lý đi. Vương Hai Tháng cật đầu đồng ý, nàng chỉ là một cái nho nhỏ đại phu, đích xác vô pháp giúp đỡ Kiều Sở. Cái gì? Đến nỗi Thạch Phàm có thể hay không trời chấp hắn, khả năng hắn cũng có rất nhiều suy tính. Cuối cùng Vương Hai Tháng biết Thạch Phạm, thành công làm Kiều Sở gặp được Kiều Sở vị kia lão lãnh đạo, giống như tình huống cũng không tệ lắm. Hắn muốn cứu người nhà cứu, hơn nữa hoa giá cao tiền, cũng đem người nhà đưa đến cảng ngọc. Bất quá kiều gia là cái đại gia tộc, hiện giờ chỉ có kiều sở nhà bọn họ không có việc gì ra tới, chỉ sợ về sau thế đạo bình thản, kiều sở cũng muốn gặp phải càng nhiều phiền toái. Hiện tại đã không rảnh lo như vậy nhiều, hắn cũng chỉ có thể đi một bước làm một bước. Nếu không phải thạch phàm trời giúp, chỉ sợ người nhà của hắn chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ bất trắc. Đối mặt sư huynh phân tích, vương hai tháng thực tán đồng, bất quá cũng có nghi hoặc, sư huynh, đường gia đều có thể toàn thân mà lui, vì cái gì, kiều gia lại không có đi thành. ngươi vẫn là quá thiện lương. Đường gia cũng là đại gia tộc, chính là đối với đường lão gia tử tới nói thạch Phàm Không có việc gì, chính hắn không có việc gì, chẳng khác nào bảo vệ đường gia. Đến nỗi mặt khác chồng bên là, cái tình huống như thế nào chỉ sợ đã không phải hắn nguyện ý suy xét sự tình. Không nhất định đường lão cha tự ước gì bọn họ lúc này đây, toàn bộ chết ở chỗ này. Kiều gia lại không giống nhau, nhà bọn họ không mỗi cái huynh đệ, trong tay đều có một bộ phận kiều gia chủ yếu sản nghiệp. Đây cũng là lúc trước kiều lão cha tự muốn thực hiện chính mình bọn nhỏ chi gian hòa thuận, hảo biện pháp. Chỉ là đáng tiếc người định không bằng trời định. Cuối cùng Kiều Gia vừa lúc xong đời ở chuyện này thường. Vương Hai Tháng chen vào nói nói. Đúng vậy, ngươi lời này không có sai. Cho nên rất nhiều thời điểm làm tốt trước mắt sự tình càng thêm quan trọng. Đúng rồi, Thạch Gia giống như còn có một người không có đi cảng ngọc. Ai? Vương Hai Tháng nghĩ tới nghĩ lui đều phát hiện Thạch Gia đã rất lớn một bộ phận người đi cảng ngọc. Ngươi cô em chồng. Đối với cái này cô em chồng, Vương Hai. tháng cũng không biết nên nói nàng cái gì. Phía trước ở thạch mẫu nơi này dưỡng thai hảo hảo, nhưng bởi vì phân gia chuyện này thường, nàng cảm giác chính mình đã chịu xa lánh, vừa giận không bao lâu liền hồi nàng chính mình trong nhà đi. Lần này vừa đi, liền không còn có trở về. Xã hội bất an trong lúc, kỳ thật thạch mẫu sáng sớm liền nhớ thương an toàn của nàng. Hơn nữa cũng làm thạch phàm động viên nàng mang theo hài tử cũng đi theo đi cảng ngọc. Đến nỗi nàng lão công làm quân nhân nhất định là không có cách nào rời đi. Bắt đầu có thể đi thời điểm cô em chồng không muốn, mấy ngày hôm trước thạch phạm, còn nghe nói cô em chồng bị xã hội thượng trận trượng dọa tới rồi, khóc lóc cũng phải đi cảng ngọc, làm thạch phụ chạy nhanh nghĩ cách. Nhưng nàng hiện tại người không ở đế đô, từ nàng trong nhà đi vào đế đô lộ trình xa xôi, con đường mấy cái cần thiết đi lộ trình, có mấy cái địa phương là nháo đến nhất hung địa phương. Tình huống ngay cả thạch phàm đều không thể khống chế. Chọc theo, đường đi nguy hiểm, đã không thích hợp mạo hiểm làm nàng cùng tuổi nhỏ hài tử đi này một bước. Cũng may nàng nam nhân bộ đội thượng tình huống không nghiêm trọng, hắn lão công vẫn luôn làm không tồi, cho nên chỉ cần bọn họ hai vợ chồng không chủ động sinh sự, bình an không có việc gì là có thể bảo đảm. Nói nữa còn có thạch phụ cùng thạch phàm vận dụng quan hệ che chở bọn họ. Nhưng thạch phàm trước đó, không lâu còn nói cô em chồng muốn cùng thạch phụ bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, liền cảm thấy bọn. Họ không màng nàng cái này làm nữ nhi an nguy, chính mình một đám toàn bộ đi cản ngọc, ngược lại đem nàng lưu tại hỗn loạn thời điểm. Sư Huynh sau đó không lâu biết chuyện này, thở dài nói, đứa nhỏ này may mắn gặp cỡ thạch phụ cùng thạch mẫu như vậy hảo cha mẹ, bằng không có nàng chịu. Về sau hẳn là sẽ minh bạch, chỉ sợ khó. Sư Huynh cười tiên đoán. Lúc sau hai người lại bắt đầu công việc lưu bù lên, rất nhiều sự tình không có thời gian lại suy nghĩ. Mọi người đều ở vội, ở bận rộn chung. Rất nhiều chuyện đều ở lặng yên phát sinh biến hóa. Ngay cả hỗn loạn xã hội cũng bắt đầu càng ngày càng lý trí, rất nhiều sự tình cũng bắt đầu một chút sửa đúng. Rất nhiều người thấy được ánh rạng đông, càng thêm nỗ lực tồn tại. Nguyên bản luyện không có chịu nhiều ít khổ vương hai tháng cùng cây sồi xanh sinh hoạt càng ngày càng tốt. Sư phụ cùng sư huynh thân thể so trước kia đều càng thêm hảo. Bọn họ nhật tử càng ngày càng an nhàn hạnh phúc. Từ thạch phạm nơi này biết, thạch phụ cùng chính. Hắn phía trước đều không có lung tung trộn lẫn một chút sự tình, mặt trên xem ở trong mắt, thạch phụ muốn thăng quan, ngay cả thạch phạm cũng muốn tự thực chiến trước, bị lên tới võ cảnh bộ đội lãnh đạo tầng. Hắn sẽ trở thành lãnh đạo tầng tuổi trẻ nhất, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là thạch phàm trải qua nhiệm vụ nhiều, không có người không thể không phục, thật thật tại tại quân công cũng làm có chút muốn phản đối người trương không mở miệng. Bất quá căn cứ vào càng nhiều phương diện suy xét, đang ở cảng ngọc chính là người nhà vẫn như cũ sinh hoạt công tác ở nơi đó. Thạch mẫu cùng lão đại, lão nhị một nhà đều muốn đã trở lại, nhưng là chỉ có thể kiên nhẫn chờ một chút. Đến nỗi lão tam một nhà đã toàn bộ quyết định lưu tại cảng ngọc, không hề về nước ngoài phát triển sinh hoạt. Đối với bọn họ quyết định, người trong nhà đều thực duy trì cùng tôn trọng. Nghe nói ở cảng ngọc mấy ngày này ở chung, mấy cái tức phụ cùng thạch mẫu ở chung càng thêm vui sướng. Thạch mẫu có đôi khi đối với các nàng so đối chính mình nhi tử đều hảo. Tin tức tốt không ngừng, thời gian cũng quá nhanh rất nhiều. Lại qua hai cái xuân hạ thu đông, cây sồi xanh một tuổi hai tuổi thời điểm, thạch phàm ôm hắn, mang theo vương hai tháng, thạch phụ đi bờ biển đi chờ từ cảng ngọc mở ra con thuyền. Cây sồi xanh cũng không khiếp đảm, thấy thạch phàm cùng vương hai tháng cười, hắn cũng cười. Làm nguyên bản còn xây tàu thạch mẫu cùng thạch gia lão nhị thích đến không được. Ngay cả rất ít có gương mặt tươi cười thạch. gia lão đại khó được đều cười từ lão nhị trong tay đoạt đi rồi cây sồi xanh, ôm không buông tay. Cây sồi xanh cư nhiên cũng thực thích hắn cái này mặt lạnh đài bá, ở trong lòng ngực hắn chơi đến vui vẻ vô cùng. Một bên một màn này xem ở trong mắt lão đại tức phụ trong lòng tự hỏi, nhà bọn họ cũng có phải hay không cũng nên có cái tân sinh mệnh. Rốt cuộc lão nhị, lão tam, lão tứ một nhà toàn bộ có bảo bảo sinh ra. kia sẽ nghĩ đến y thuật càng thêm tin vi vương hai tháng lặng lẽ đi đến nặng bên. Người, nhỏ giọng hỏi, đại tẩu, người cái kia có phải hay không có đoạn thời gian không có tới? Là nha, ta cái kia vẫn luôn không thấy nào đúng giờ. Ta có phải hay không yêu cầu điều dưỡng một chút? Đại tẩu chân thành dò hỏi. Nghĩ thầm điều dưỡng hảo, mang thai cũng dễ dàng một ít. Chỉ sợ không cần, đã đã hơn hai tháng. Hơn hai tháng. Đại tẩu thực nghi hoặc. Thanh âm cao rất nhiều Đem trong nhà những người khác ánh mắt đều hấp dẫn qua đi Cuối cùng vẫn là thạch mẫu từ vương hai tháng nơi Này được đến chuẩn xác đáp án Làm đại gia đừng hỏi Nhưng gia tỉ mùi chi gian việc nhỏ Bất quá tốt như vậy tin tức Ở ba ngày sau đại gia toàn bộ dàn xếp hảo về sau Ở nhà cũ tụ hồi ăn cơm thời điểm Thạch mẫu trưng cầu lão đại tức phủ ý kiến Hướng đại gia tuyên bố thạch gia muốn lại lần nữa điền thành viên mới tin tức tốt. Ta là thạch gia lão đại tức phụ. Ở lão tứ không có cưới vợ thời điểm. Ở thạch gia, tuy rằng lão tam tức phụ sẽ lấy lòng thạch mẫu, nhưng ta ở nhà địa vị như cũ so mặt. Khác hai cái tức phụ càng cao một tầng. Đến nỗi lão nhị tức phụ thuộc về cùng ta so không đủ trầm ổn, cùng lão tam tức phụ so không đủ nói ngọt. Cho nên ta ở nhà nhật tử thập phần hài lòng. Hài lòng nhật tử, đưa nghe nói lão tứ gặp rắc rối, tức chận đến thạch mẫu mỗi ngày hát điểm mặt. Nghe nói thạch mẫu đây là lần đầu tiên như vậy xin lão tứ khí, mấy ngày về sau ta mới biết được lão tứ thật là hồ nháo. Cư nhiên không có cùng trong nhà nói một tiếng liền cưới tức phụ. Lại qua không lâu, càng thêm kiếp sợ tin tức truyền tới, ta thiệt tình cảm thấy vẫn luôn thông minh lão tứ lúc này đây, khả năng thật đến bị choáng ván đầu óc. Hắn cư nhiên cưới một cái hoài người khác hài tử nữ nhân. Ta làm nữ nhân đều không rõ hắn đây là vì cái gì. Kỳ thật lúc này ta đối nữ nhân này có một chút tò mò, bất quá lại qua một đoạn thời gian, nghe nói nữ nhân hài tử đã không có, cư nhiên chủ động cùng thạch phàm đưa ra ly hôn. Như vậy ta cũng liền không hề đem nàng đặt ở trong lòng, có đôi khi cảm thấy, chính mình cũng nên cùng thạch mẫu học tập một chút, về sau như tự lớn lên gặp cỡ chuyện như vậy. Ta cũng muốn giống thạch mỗi giống nhau đem nhi tử kéo trở về. Không thể làm dụng tâm kính đáo nữ nhân đem nhi tử soàn xoà, Không nghĩ tới cuối cùng vương hai tháng tên này, vẫn là trở thành thạch gia tân tức phụ tên. Ta không riêng bội phục lão tứ đối vương hai tháng yêu sâu sắc, càng thêm bội phục vương hai tháng thủ đoạn lợi hại. Cự nhiên có thể làm thạch gia cả nhà đều công nhận thông minh cơ. Trí thạch phàm từ đầu đến cuối không rời đi nàng. đây chính là mỗi người đàn bà mộng nói thật đối với vương hai tháng ta không hề tự phụ ngược lại bắt đầu ghen ghét đây là đối lão nhị thích cùng lão tam tức phụ tất cả đều vô dụng quá tình huống đáng tiếc chúng ta mấy cái tẩu tẩu tiểu tâm tư bị người ta một cái biện pháp giải quyết nhưng cha cư nhiên cổ động thạch phàm chủ động làm thạch mậu nói kết hôn về sau bọn họ muốn ở tại kia tứ hợp viện nội quá hai vợ chồng người nhật tử chúng Ta mấy cái tổ tổ một tháng có thể thấy thượng nàng một lần liền không tồi, cho nên chúng ta những cái đó địch ý càng là cái chê cười. Đánh đòn cảnh cáo sau, ta rốt cuộc đem này phân ghen ghét cất chứa lên, tâm bình khí hòa đối đãi nàng, ta mới phát hiện nàng thật là một cái đặc biệt nữ nhân. Nàng rất nhiều tư tưởng phương diện độc lập, làm nàng không xinh đẹp bên ngoài cư nhiên có rất nhiều dụ hoặc mị lực. Lúc sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Ta còn đi cảng ngọc bên kia ở hơn hai năm, hai năm sau lại lần nữa nhìn thấy phương hai tháng, ta là cao hứng. Đồng thời ta cũng không khỏi cảm thán đây là một cái vị trời cao rủ lòng thương, nàng chính mình lại đặc biệt nỗ lực nữ nhân, nàng hạnh phúc độ cao, ta cuộc đời này vô pháp đuổi kịp. Cũng may không có bị ghen ghét vẫn luôn bối rối, ta rốt cuộc thấy rõ sinh hoạt, ta mới biết được ta cũng thực hạnh phúc, hẳn là quý trọng, ta là lão nhị tức phụ. Từ gã tiếng thạch gia bắt đầu liền vẫn luôn một bên hưởng thụ ta. Trường phu che chở, một bên lại oán cách thạch mẫu đối đãi mấy cái tức phụ không công bằng. Nhưng từ vương hai tháng thành công gã tiếng thạch gia về sau, ta mới biết được cái gì kêu lên đến hạnh phúc nữ nhân. Trong lúc nhất thời ta từ ghen ghét, đến cuối cùng liền ghen ghét chi tâm đều sinh không ra. Ta thừa nhận nàng thực nỗ lực, nhưng không thể không nói nàng cũng thực may mắn. Có thể gặp cỡ nàng y thuật tinh vi lại hiền từ sư phụ, có thể gặp cỡ có tiền lại có bản lĩnh sư huynh, còn có có. Chủng có mưu, thập phần thích nàng thạch phàm. Ngay cả nàng sinh ra tới hài tử so người khác thông minh cùng làm cho người ta thích, ngay cả ta đều nhịn không được thích tiểu cây sồi xanh, đứa nhỏ này thật sự thực nhận người thích. Nói ngọt, lại biết làm việc, bị cả nhà sủng, nhưng cũng có thể có cái gì thứ tốt nghĩ mặt khác mấy cái huynh đệ tỉ muội. Có một lần, ta bảy tuổi nhi tử bị người khi dễ, mới bốn tuổi tiểu cây sồi xanh cư nhiên liền hiểu được che chở ca ca, chứa ca ca cùng nhau đối phó. Người khác, đối mặt như thế đáng yêu hài tử, ta vô pháp sinh ra bất luận cái gì ác ý. vương hai tháng đối chúng ta mấy cái tẩu tổ chưa từng có khác nhau đối đãi quá, đối xử bình đẳng, ta liền càng thêm càng ngày càng đem nàng trở thành bội phục đối tượng, đã từng ghen ghét đã sớm đảo qua mà hết, rất nhiều thời điểm. Ta cảm thấy ta chính mình có phương hai tháng như vậy chị em dâu tại bên người, là một kiện làm người an tâm sự tình. Ta là lão tam tức phụ, lão tam thích làm buôn, bán, ở cảng ngọc được trời ưu ái, lưu lại tốt nhất. Kỳ thật ta đối với cảng ngọc có một chút không thói quen, có khi muốn về nước nội sinh hoạt. Mà khi ta nghĩ quốc nội vương hai tháng đắc ý, hơn nữa lần này thạch gia từ trên xuống dưới có thể an toàn thoát hiểm. thạch phàm chính là công không thể không rốt cuộc lớn như vậy gia đình muốn đi cảng ngọc ăn uống trụ đều yêu cầu tiền đại bộ phận tiền lại đều là người ta thạch phàm hơn nữa bọn họ ở cảng ngọc son người bình thường quá an toàn thư thái cũng có đường gia ở một bên chiếu ứng kết quả chỉ sợ thạch da về sau từ trên xuống dưới nhìn thấy thạch phàm này toàn gia đều sẽ nhường nhịn càng nhiều kia vương hai tháng chỉ sợ càng thêm kiêu ngạo Tưởng tượng đến chính mình trở về còn muốn xem nàng sắc mặt, lòng ta khẩu khí này ra không được. Cuối cùng ta ngược lại cảm thấy rời xa quốc nội, liền bọn họ toàn gia sinh hoạt ở cảng ngọc càng thêm thư thái. Lúc sau ta trượng phu sinh ý làm không tồi, tuy rằng ta biết có đường gia trợ, chứ nhưng ta còn là bắt đầu bắt đầu làm phú thái thái. Chỉ là quốc nội tin tức không ngừng truyền tới, nàng biết đại tổ cũng sinh hạ một cái đáng yêu nữ nhi, đại ca đau đến không được. Cũng nghe nói vương hai tháng chăm cứu chi thuật càng ngày càng lợi hại, cư nhiên bị trên cùng lãnh đạo đều thỉnh đi qua. Thạch phàm cư nhiên vẫn làm quan càng ngày càng thuận, ta còn suy đoán vương hai tháng chỉ sợ ngày lành tới rồi. Rốt cuộc cái nào nam nhân vị trí ngồi cao, không có mấy tràng xã giao, ở xã. Giao trong sân kia sẽ không có mấy mỹ nữ, chỉ sợ đến lúc đó thạch phàm một cái cầm giữ không được, cuối cùng đã có thể muốn nhiều mấy cái tiểu thiết. Mỗi một năm ta đều đang chờ xem vương hai tháng chê cười, nhưng ta trượng phu lại cười ta khờ, nói ta cảm thấy thạch phẩm sẽ đi bên ngoài ăn vụn, căn bản không có khả năng xuất hiện. Còn nói hắn đều có khả năng, dù sao thạch phẩm không có khả năng. Kỳ thật lúc này, ta đã biết ta trượng phu bên ngoài có một cái hồng nhan tri kỷ, chỉ là bọn hắn. Phát triển tới khi nào, ta lại hoàn toàn không biết, ta cũng không dám biết. Chỉ là vương hai tháng chê cười. Ta đợi cả đời, mong cả đời, cuối cùng lại thất bại. Lão Tứ vẫn luôn đại vương hai tháng tự như trưởng thượng minh nguyệt, cả đời quan vận hành thông, bên người nữ nhân lại chỉ có vương hai tháng một người. Ta trượng phu cũng tò mò, hỏi qua Thạch phàm về hắn chỉ thủ vương hai tháng một người chuyện này, nghe nói Thạch phàm là nói như vậy, cũng không phải không có có năng lực, lại có mỹ, mạo tuổi trẻ nữ nhân nhào vào trong ngực. Nhưng ta chính là cảm thấy ta tức phụ nhất đối ta ăn uống. Này đó nữ nhân mới vừa một động tác, ta chính là biết các nạn trong lòng sở hữu tâm tư, duy đọc ta tức phụ là ta liếc mắt một cái nhìn không thấu, nhiều xem vài lần liền càng thêm không rõ. Ở 54 tuổi thời điểm, ta hoài lớn nhất không cam lòng rời đi thế giới, chỉ là nghe nói vương hai tháng như cũ thân thể khỏe mạnh, thường xuyên bởi vì 50 vài tuổi người còn không có một cây tóc mà phiền não. Ta hy vọng kiếp sau có thể hạnh phúc như nàng. Ta là thạch phạm, ta từ nhỏ kiệt ngạo khó thuần, chưa từng có cảm thấy sẽ thâm ái một nữ nhân cả đời. đương lần đầu tiên nhìn thấy ta tức phụ thời điểm, ấn tượng đầu tiên là nữ nhân này thật xấu, cũng thiệt tình sống được không dễ dàng. Mang theo có thai, cư nhiên quá đến tựa như cái giả nhân. Kỳ thật giờ khắc này ta đã cảm thấy nàng lớn lên có một ti cùng, không lâu trước đây đã cứu ta một mạng nữ nhân giống nhau. Nhưng ta lại không có nghĩ tới bởi, vì này phân tương tự liền trợ giúp nàng. Ta cũng không nghĩ tới, ở ta thân chịu trọng thương trong khoảng thời gian này, nàng nhìn như vô tâm, kỳ thật nghiêm túc chiếu cố ta nhập tử, từng ngày ta cảm thấy nàng nữ nhân này có ý tứ, cũng không dễ dàng. Ở ta binh lính tới đón ta thời điểm, ta đột nhiên quyết định, phía trước chưa từng có nghĩ tới, ta muốn mang theo nàng cùng nhau rời đi nơi này. Ta không nghĩ làm nàng lại quá giả nhân sinh hoạt, đồng thời cũng giúp ta một cái tiểu vội, đó chính là có thể làm ta mẫu thân không hề lo lắng ta hôn sự. Cũng may ta tức phụ không phải một cái trong trong dài dài nữ nhân, nàng ngay người qua đi, cuối cùng đồng ý, ở bộ đội nội sinh sống, nàng kỳ thật cực kỳ không thói quen, nhưng nàng chưa bao giờ nói, không oán giận. Nhưng cũng không có liền thay đổi nàng chính mình thích ứng tùy quân nhật tử. ngược lại nàng không hiện sơn không lộ thủy làm chính mình không đi giao tế cũng có thể đem nhật tử quá thoải mái nàng sẽ không ăn nhiều không uống nhưng cũng sẽ không hủy khuất chính mình dù sao nàng giống như cũng không có bởi vì chúng ta là giả phu thê trong lòng có bất luận cái gì gánh nặng như thế tự nhiên nàng hơn nữa mỗi ngày huấn luyện xong ta về đến nhà có cái người nói chuyện ta cư nhiên bắt đầu lưu luyến như vậy nhật tử Cho nên ở nàng đưa ra muốn ly hôn thời điểm, ta cư nhiên muốn lắc đầu không đồng ý. Cũng may ta nhiều năm lý trí còn ở, ta không nghĩ cho nàng một tia gánh nặng, nhẹ nhàng đáp ứng rồi xuống dưới. Ta cho rằng ta còn có cơ hội lại đem nàng tìm trở về, nhưng sự thật phát hiện, có một số việc ta cũng làm không đến. Khô hạn tai năm, nếu không phải nàng vận khí tốt, bị sư phụ cùng sư huynh cứu. Lưu tại đế đô, ta tưởng ta khả năng cả đời này liền phải bỏ qua nàng, hơn nữa quá bình bình đạm đạm nhật tử. Lại lần nữa cùng nàng trở thành phu thê nhật tử là hạnh phúc, cũng là ta cả đời may mắn. Lúc sau ta vẫn làm quan càng ngày càng thuận, vị trí càng ngày càng cao, tuổi lại là nhỏ nhất cái kia, người trong nhà. Thấy một lần mà, đều yêu cầu ta nhất định không thể làm ra thực xin lỗi gia đình sự tình. Ngay cả ta nhi tử cây sồi xanh còn tuổi nhỏ đều ông cụ non cùng ta nói, không cần đi bên ngoài tìm nữ nhân, bằng không hắn liền mang theo mẹ nó, ra chạy cao bay, không bao giờ gặp lại ta. Nhiều người như vậy lo lắng chuyện này, nhưng ta chưa từng có cảm thấy ta tức phụ lo lắng quá. Có một lần ta còn hỏi quá đã 12 tuổi nhi tử, nhi tử, người nói mẹ ngươi vì cái gì liền không lo lắng ta ở bên ngoài bị. Nữ nhân quấn lên. Ta nhi tử trực tiếp khinh thường cho ta một ánh mắt, bởi vì ta mẹ biết không có ngươi, cũng còn có ta cái này soái khí nhi tử đâu. Tiểu tử thúi, biến tướng khen chính mình. Ngươi ba ta như vậy không quan trọng. Ta mẹ thường xuyên nói ngươi quan trọng nhất, ngươi nhất soái. Vẫn là ta tức phụ hảo. Tuy rằng không có nghe được muốn đáp án, nhưng là ta nghe được nhi tử nói ta tức phụ nói những lời này, ta cao hứng miệng đều khác không được. Ta biết cây sồi xanh tiểu tử này nhất định đang cười ta nhưng ta khống chế không được chính mình chính là cao hứng Đối mặt vấn đề này ta vẫn luôn không hỏi qua ta tức phụ nhưng ta tức phụ ở hai chúng ta đã hơn 50 tuổi có một ngày hoàng hôn vô hạn tốt thời điểm đột nhiên nói như vậy thạch phạm ngươi biết ta vì cái gì không lo lắng ngươi sẽ bên ngoài có nữ nhân sao cái này còn thật lòng đoán không được ta nói thật ra Ta tức phụ nhẹ giọng cười, cười lên tiếng, bởi vì có như vậy một người rõ ràng chính xác cho ta. Tự tin, tự tin đến ta không cần tự hỏi, đều có thể nói cho người khác, ta trượng phu sẽ không xuất quỷ. ngươi liền không có nghĩ tới vạn nhất sao. Vấn đề này, ta thiệt tình muốn biết. Cả đời như vậy trường, ta thật là có nghĩ tới cái này nhằm chán vấn đề, nhưng ta cảm thấy ngươi như vậy đều có thể xuất quỷ, như vậy ta cũng liền không lời nào để nói. Đây là ta tức phụ, nàng có đôi khi rất ngốc, có đôi khi rồi lại cực kỳ thông minh, có được đại trí tuệ. Ta tức phụ có thần tiên thủy, có thể, cho người trường sinh bất lão, ta không biết người khác có loại đồ vật này sẽ như thế nào làm. Nhưng là ta, sư phụ, sư huynh, còn có ta, tức phụ lúc sau 30 năm đều không có lại sử dụng quá một chọt thần tiên thủy. Gần nhất chúng ta thân thể bởi vì trước kia sử dụng thần tiên thủy. nó tác dụng còn ở chúng ta thân thể đã so bạn cùng lứa tuổi hảo không ngừng gấp đôi cuối cùng chúng ta đều là theo thân thể tự nhiên già cả tuy rằng như vậy già cả cũng so bạn cùng lứa tuổi tới chậm mười mấy năm đầu tiên là tiễn đi sư phụ lại sau lại tiễn đi mẫu thân của ta lúc sau chính là phụ thân ta chờ đến cuối cùng chỉ còn lại có sư huynh ta cùng ta tức phụ này đó lão nhân còn sống Bất quá sư huynh nói, năm nay rõ ràng cảm giác thân thể đại không bằng từ trước, ta kỳ thật cũng có đồng dạng cảm giác. Hai chúng ta thực ăn ý cũng chưa dám cùng ta tức phụ nói, sợ nàng lo lắng. Hiện giờ sư huynh cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ngay cả đã có thể có nhi cây sồi xanh tiểu tử này, một phòng thời. Giang, trừ phi có việc, bằng không đều sẽ hội tứ hợp viện, tới cấp chúng ta ba cái quê quán người làm tốt ăn. Đặc biệt ta tức phụ. hiện tại đặc biệt thích ăn cây sồi xanh tiểu tử này làm thịt kho tàu đương nhiên ta tức phụ cũng thích ăn ta quấy sủi cảo nhân ta hy vọng ta tức phụ kiếp sau kiếp sau sau nữa như cụ sống được như vậy hạnh phúc ta cũng hy vọng ta có thể tại hạ đời kiếp sau sau nữa như cũ may mắn tìm được nàng cùng nàng kết làm vợ chồng sinh hoạt cả đời